Theo thái cổ ma vương, ma đế, ma hoàng nhóm cường giả xuất hiện, một đám thái cổ thế giới cường giả cảm giác giống như là tiến vào một cái mánh trong bầy thú giống như vậy, tất cả mánh thú đều là bụng đói cồn cào nhìn thái cổ thế giới các cường giả. Tại sao lại như vậy, nhân tộc thần linh A? Đây không phải là để chúng ta tới chịu chết sao? Hết thể thái cổ thế giới cường giả sắc mặt cứng lại rồi, bọn họ cười khổ không thôi nhìn vây lại bọn họ ma giới các cường giả, mỗi một cái đều là không kém hơn thái cổ cường giả. Đáng sợ hơn trả ở phía sau, theo Hắc Cám các chủ thần phát hiện thái cổ thế giới các sinh linh xuất hiện ở vực sâu Hắc Cám bên trong, từng cái từng cái Hắc Cám chủ thần từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ Chí Tôn, các ngươi lại dám xuất hiện ở đây. Theo một đạo cực kỳ âm trầm thanh âm sau, Thủy Diệt chi chủ kéo Đạt Mạn Địch Tư xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Có điều kéo Đạt Mạn Địch Tư thân thể thật sự là quá tốt đẹp lớn, mọi người thị lực cực hạn cũng không cách nào nhìn ra kéo Đạt Mạn Địch Tư đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Thái cổ thế giới các sinh linh là chán sống rồi sao? Hay là thật giác cho chúng ta không muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt các ngươi là có thể muốn làm gì thì làm? Lại là một luồng thần uy bạo phát, đem so sánh với hủy diệt chi chủ hít thở không thông lực các bách. Này cô thần uy có khiến người ta tức khắc chết đi cảm giác, đây là đến từ linh hồn chi chủ chớ tư để ngựa chất vấn. Nếu đến rồi, sẽ không phải đi về, vĩnh viễn trầm luân với trong vực sâu hắc hát ám, thành vì chúng ta ma nộ đi. Điều này cũng là vinh hạnh của các ngươi. Thẩm lý và phán quyết chi chủ nhét thản nạch thác lợi á cũng xuất hiện, sau đó âm mưu chi chủ tịch ngươi lạc, cứu rồi chi chủ y trở vực sâu hắc ám chư thần cũng là liên tiếp xuất hiện ở mọi người trước người. Xong đời, lần này coi như là muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Chúng ta nhân tộc thần linh làm sao cứ như vậy hãng hại, phải không đem chúng ta bấy chết không bỏ qua sao. Tuy rằng chúng ta nhân tộc thần linh làm chuyện sai lầm, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để cho cùng thần miện hạ bỏ mạng ở nơi này, cùng thần miện hạ, ngươi đi trước chúng ta hiểm hộ ngươi. đang lúc mọi người thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, một đám Thái cổ thế giới cường giả bắt đầu thống cùng đi, bọn họ liên hợp lại cùng nhau che ở triệu long tiêu trước người, xem cái kia quyết tử dáng dấp tựa hồ muốn bỏ qua sự sống chết của chính mình đổi lấy triệu long tiêu chạy trốn. nay Tư Thái để triệu long tiêu dở khóc dở cười đồng thời trong lòng tràn đầy kính ý, hay là cũng chính bởi vì Thái cổ thế giới sinh linh kính dâng tinh thần hy sinh mới để cho Thái cổ thế giới có thể ở quang minh cùng hắc ám chủ thần ý hiếp dưới sinh tồn ở hiện tại. Có điều, ngày hôm nay ai cũng không cần hy sinh, không chỉ có không cần hy sinh, còn có thể cho mọi người một cái to lớn phúc lợi. Những này nếu nói hắc ám các chủ thần hẳn là đã đến đông đủ đi. Ta đếm xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất tốt, rất tốt. Triệu Long tiêu điểm danh song sau khi chậm rãi đi lên trước, mà thái cổ thế giới các sinh linh nhưng là một mặt ngậm bức, ta đều chuẩn bị bỏ qua mạng nhỏ mình cho người trước tiên chạy trốn, còn muốn tại đây chỉnh cái gì yêu tiêu thân. Vô Kỵ, Hán, Thánh Vu nhóm cường giả có chút im lặng nhìn Triệu Long Tiêu, yên lặng xem biến đổi. Ta tin tưởng bạn cũ của ta sẽ không như thế ngu xuẩn. Theo phong vân vô kỵ, Triệu Long Tiêu đã đi tới mọi người trước người, một người đơn độc đối kháng ma giới cường giả cùng với vực sâu hắc ám các chủ thần. Các ngươi là không phải cảm giác mình là thần, ngự trị ở ngàn tỷ vạn sinh linh bên trên là có thể tùy ý điều khiển các sinh linh vận mệnh. Triệu Long Tiêu cười nhạt hỏi, ngươi đang chất vấn một cái thần linh quyết định sao? Thần linh cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, đương nhiên là có quyết định chúng sinh vận mệnh. Linh hồn chi chủ chớ tư để ngợi chuyện đương nhiên nói rằng, sinh linh ngu muội chỉ có thần linh mới có thể dẫn dắt bọn họ hướng đi đường ngay. Chúng ta cũng là vì thế giới này sinh linh tốt. Âm lưu chi chủ tịch ngươi lạc một trận đường hoàng lời giải thích, mạnh người tự nhiên có thể chúa tể người yếu sinh mệnh thậm chí là vận mệnh, này có nghi vấn gì không? Cứu rồi chi chủ y sa ác lạnh lùng nói rằng, cũng thật là không đem người làm người, tự cho là tất cả sinh mạng chúa tể. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, các ngươi có một ngày nếu như bị người khác chúa tể tính mạng đây, các ngươi sẽ như thế nào? Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn vực sâu hắc ám các chủ thần. Chúng ta là thế gian hết thảy khởi nguyên cùng điểm cuối, chúng ta là ngự trị ở tất cả bên trên thần linh, ai có thể thống trị chúng ta thần linh? Vực sâu hắc ám các chủ thần cùng nhau phát sinh tiếng cười, tựa hồ nghe đến rồi chuyện bất khả tư nghị gì. Ngự trị ở tất cả bên trên thần linh. Triệu Long Tiêu nụ cười chậm rãi thu lại, Ở chúng ta bên trong thế giới kia, thần linh cũng không dám nói ngự trị ở tất cả bên trên. Hơn nữa, thần linh cũng không có gì đặc biệt hơn người. Triệu Long Tiêu nói xong vu thần chiến thể khí thế phóng lên trời, lấy Triệu Long Tiêu vu thần chiến thể cường lực, hắc ám các chủ thần khí thế cùng Triệu Long Tiêu so sánh với nhau yếu đi rất nhiều. Tình hình như vậy để hắc ám các chủ thần vì đó kinh nộ, mà thái cổ thế giới các sinh linh lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Nguyên lai like chúng ta nhân tộc thần linh hung hăng như vậy. Nhìn dáng dấp chỉ một hắc ám chủ thần khí thế cũng không sánh nổi chúng ta nhân tộc thần linh A. Vẫn chưa xong. Ngay ở triệu long tiêu biểu hiện để thái cổ thế giới các sinh linh nhìn thấy một tia ánh dạng đông thời điểm, từng đường thần linh khí thế bắt đầu xuất hiện ở triệu long tiêu bên người, đó là triệu lòng tiêu tiêu tốn của cải khổng lồ danh vọng giá trị chế tạo chư thần quân đoàn xuất hiện. Này, này, đây là thần, thần linh. Này, chuyện này làm sao sẽ nhiều như thế thần linh, so với chúng ta thái cổ thế giới cường giả còn nhiều hơn. Tất cả mọi người, thái cổ thế giới sinh linh, ma giới cường giả cùng với vực sâu hắc ám các chủ thần vô cùng khiếp sợ nhìn một cái lại một ra hiện tại triệu long tiêu bên người chủng tộc thần linh, tất cả mọi người chết lặng. Chờ đến một ngàn tôn chủng tộc thần linh lít nha lít nhít môn đứng triệu long tiêu phía sau thì thái cổ thế giới các sinh linh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có thậm chí một lần lại một lần leo chùi con mắt của chính mình, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi? Nhưng một ngàn cái chủng tộc thần linh không nhiều không ít chạm sau lưng triệu long tiêu. Bọn họ giống như là từng tòa từng tòa thái cổ cự ngọn núi bình thường bảo vệ thái cổ thế giới sinh linh. Không, vô kỵ, ngươi, ngươi vị lao bằng hưu này thở, đúng là. Thánh vu giờ khắc này ngay cả lời đều nói không rõ ràng, thật sự là tình cảnh này quá có lực sung kích cùng cảm giác chấn động. Cùng hắc cám còn có quang minh các chủ thần chống lại vô số năm, nhưng bây giờ các thần linh giống như là rau cải trắng bình thường tùy ý có thể thấy được, ba quan bị lật đổ bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Cái này không thể nào, này nhất định là ảo giác, chết tiệt, ngươi đến tụt cùng là ai, làm sao có khả năng chế tạo ra giống như thật như thế ảo giác đến. Thời khắc này không chỉ có là thái cổ thế giới các sinh linh cảm giác ba quan bị lật đổ, liền ngay cả vực sâu hắc ám các chủ thần cũng khó có thể tin tưởng được tự xem đến tất cả những thứ này, trong đó thẩm lý và phán quyết chi chủ nhét nặng rất thác lợi á nhất đạo tiếng gầm gừ sau liền nhằm phía Triệu Long tiêu, hắn muốn đưa cái này kẻ độc thần đánh nổ, cho hắn biết khinh nhẫn thần linh đánh đổi.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 trong đó thẩm lý và phán quyết chi chủ sẹn nịt sợ tổ là một đạo tiếng gầm gừ sau liền nhằm phía triệu long tiêu. Hắn muốn đưa cái này kẻ độc thần đánh nổ, cho hắn biết khinh nhẫn thần linh đánh đổi. Chương 642, Hỏng mất các chủ thần. Ảo giác. Hóa ra là Ảo giác A. Ta còn tưởng rằng thật sự có một ngàn tôn thần linh đây. Không được, nếu như Ảo giác, chúng ta nhân tộc thần linh liền không ngăn được hắc hát ám thâm huyên các chủ thần. Đi mau A. Thần, sấn đi bây giờ vẫn tới kịp. Chúng ta cho ngươi tranh thủ một chút thời gian. Thái cổ thế giới cường giả nghe xong thẩm lý và phán quyết đứng đầu sau tin là thật. Dù sao, này chư thần quân đoàn thật sự là quá lật đổ bá quan, bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tin. Bởi vậy, nghe được thẩm lý và phán quyết chi chủ gào thét sau, bọn họ bản năng lựa chọn tin tưởng. Ngày thơ A. Tiểu lão đệ. Ngay ở một đám thái cổ thế giới cường giả lại che ở triệu long tiêu trước người thời điểm, triệu long tiêu mạn điều tư lý vung tay lên, nhất thời. Từ chư thần quân đoàn bên trong phân ra một trăm chủng tộc thần linh, vẫn không có chờ thẩm lý và phán quyết chi chủ đi tới triệu long tiêu trước người. Này một trăm chủng tộc thần linh liền ngăn cản thẩm lý và phán quyết chi chủ. Các ngươi đám này hảo giác, còn muốn muốn ngăn cản ta, cút ngay cho ta! Thẩm lý và phán quyết chi chủ gầm lên giận dữ sau khi kinh khủng thần lực sẽ rách hư không đem một trăm tôn chủng tộc thần linh toàn bộ đều bao quát đi vào. Nên lăn chính là ngươi, mà không phải bọn họ. Theo một đạo buông lỏng tiếng nhạo báng. Một trăm tôn chủng tộc thần linh chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền đem thẩm lý và phán quyết chi chủ thần lực tan ra đi. Sau đó bọn họ cùng nhau động thủ, vây đánh thẩm lý và phán quyết chi chủ. Ẩm. Làm cái thứ nhất chủng tộc thần linh công kích hung hăng đánh vào thẩm lý và phán quyết chi chủ trên người thời điểm. Vị này hắc ám chủ thần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đau quá, chính mình thật sự bị đánh. Những này thảo giác là thật, đáng chết này thái cổ sinh linh nói đều là thật. Một ngàn cái thần linh A. Ông trời của ta Nga. Thẩm lý và Phán quyết chi chủ dẫy dỗ muốn gào thét, thế nhưng đang bị một trăm cùng cảnh giới thần linh vây đánh hạ. Thẩm lý và Phán quyết chi chủ liền gào thét cũng không có phát ra ngoài đã bị triệt để chấn áp lại. Sau đó một trận mưa to gió lớn trong công kích, một vị trí cao vô thượng hắc ám chủ thần bị đánh phải là xương mặt sưng mũi. Cái kia thảm không nỡ nhìn dáng dấp để thái cổ thế giới các cường giả nhìn ra đều có chút không đành lòng. Vô kỵ, nhanh bấm vừa bấm ta. Phượng phi liều mạng lấy mắt, giờ khắc này trên mặt của nàng tràn đầy mê man, hoài nghi nhân sinh. Khó có thể tin vẻ mặt Cũng thuận tiện bấm bấm ta Không liên quan ta ra dày thịt béo Chỉ cần có thể để ta tỉnh lại Đem cánh tay của ta đều cắt đứt cũng không có quan hệ Thế giới này là thế nào Hay là ta biết thế giới sao Một vị hắc ám chủ thần bị đánh tới bời Đánh hắn hay là ta nhân tộc thần linh Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi Theo đạo đạo dung động tự nói thanh Thái cổ thế giới cường giả dường như đưa thân vào trong giấc ngộng Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói Bọn họ thật sự rất khó tin tưởng cảnh tượng trước mắt Lớn mật, ngươi lại dám như vậy đối xử với chúng ta hắc ám thâm nguyên chủ thần? Nhìn thấy thẩm lý và phán quyết chi chủ hình dạng, hắc ám thâm nguyên chủ thần khác môn phát sinh vừa kinh vừa sợ tiếng giống giận dữ đến, mà điều này cũng hấp dẫn triệu long tiêu chú ý lực. Đúng vậy, ta chính là như thế đối với đối xử các ngươi hắc ám chủ thần, không phục a? Đến căn ta a! Triệu long tiêu nhàn nhạt cùng phẫn nộ tức giận hắc ám các chủ thần đối diện, sau đó một cái cất bước vọt thẳng vào mấy vị hắc ám chủ thần trung gian cũng không có ở nhiều nói nửa câu phí lời, kén lên quả đấm của chính mình hùng hổ đấu võ. người muốn chết, hắc ám các chủ thần đã hoàn toàn bị triệu long tiêu cái này không theo lẽ thường ra bài người làm loạn rơi mất, này quá tùy tiện đi. một người liền dám vọt vào chúng ta trong trận doanh, chuẩn bị lấy đánh nhiều sao, thực sự là quá kiêu ngạo. hết thể hắc ám các chủ thần bão đủ một cái khí, chuẩn bị cho triệu long tiêu một cái khắc sâu giáo hấn, thế nhưng đánh đánh bọn họ lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. người này còn là người sao? làm sao pháp tắc đánh ở trên người hắn một chút tác dụng cũng không có, chúng ta thần khí cũng không có tác dụng, hắn vậy hay là thân thể máu thịt sao? đơn giản là so với thần khí còn cứng hơn. đây là gia súc a, không ngăn được, toàn thân đều là vũ khí của hắn, hơn nữa hắn cái này thần khí tháp quá kinh khủng, ta hủy diệt kiếm cùng cái kia tháp chạm mấy lần liền xuất hiện vài đạo lỗ thủng, thế thì còn đánh như thế nào? này hoàn toàn không thể đánh a. theo triệu long tiêu hùng hổ vọt vào mấy vị hắc ám chủ thần bên trong đấu võ. Vốn là muốn vây đánh triệu long tiêu hắc ám các chủ thần không ngừng kêu khổ lên, thật sự là vị này chủ quá hung mãnh, lấy một bộ thân thể quét ngang bọn họ, không quản bọn họ là pháp tắc sức mạnh vẫn là thần thuật, tại nơi cụ hùng hổ vu thần chiến thể diện trước hoàn toàn không dùng được. Cứ như vậy, triệu long tiêu một người đè lên mấy vị hắc ám chủ thần đánh, mặc cho bọn họ làm sao phản kháng, triệu long tiêu giống như là đỉnh đầu bọn họ một tòa như núi lớn gắt gao chấn áp lại bọn họ. Nguyên lai, like, thần linh không có chút nào đáng sợ a nhìn triệu long tiêu khác nào đại nhân đánh người bạn nhỏ bình thường treo lên đánh hắc ám các chủ thần vốn là vạn phần khẩn trương thái cổ thế giới cường giả môn lộ ra bừng tỉnh vẻ cái gì không đáng sợ các ngươi sợ là bảnh chúng đi chỉ là rất nhanh phong vân vô kỵ liền cho mọi người rội một chậu nước lạnh hắc ám chủ thần là chúng ta tập hợp đủ toàn bộ thái cổ thế giới đều rất gian nan đối kháng nhân vật hiện tại chi sở dĩ như vậy không thể tả không là bọn hắn có tiếng không có miếng mà là bạn cũ của ta mạnh mẽ quá đáng để hắc ám các chủ thần không có lực trở tay mà thôi. Phong vân vô kỵ để mọi người lộ ra một tia vẻ xấu hổ, cũng đúng là dường như hắn nói như vậy. Nếu như không phải triệu long tiêu bị treo lên đánh thì không phải là hắc ám chủ thần mà là thái cổ thế giới cắt cường giả. Hô! mà mạnh mẽ hành hung hắc ám các chủ thần một trận sau khi hoạt động xong gân cốt triệu long tiêu mặc kệ ở một bên co rúm lại hắc ám chủ thần, hắn hướng về thái cổ thế giới cắt cường giả vây vây tay. Đây là muốn làm gì? Thái cổ thế giới các cường giả nghi hoặc nhìn triệu long tiêu, mà phong vân vô kỵ tựa hồ đoán được triệu long tiêu ý tứ, dập khuôn từng bước hướng đi triệu long tiêu. Kỳ thực thần linh thật không có cái gì đáng sợ, như loại này sơ vị thần, ta ở ta thế giới kia đã làm thịt rất nhiều. Ta ngày hôm nay mang các ngươi tới mục đích cũng là vì cái này. Thế giới này rất lớn, các ngươi không muốn như đám này hết ngồi đáy giếng ít giống như vậy, coi chính mình liền vượt lên tất cả bên trên. Bọn họ là của các ngươi một cái gian khổ khiêu chiến, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh tan các ngươi. Triệu Long Tiêu để thái cổ thế giới các cường giả khỏe miệng co quắp một trận, đem Hắc Cám Các Chủ Thần khá là hết ngồi đáy giếng ít cũng là không người nào, có điều nhìn thấy Hắc Cám Các Chủ Thần hình dạng, mọi người sắc mặt một trận chấn động, người chủ nhân này cũng quả thật có tư cách nói câu nói này. Hiện tại mỗi người các ngươi đi mạnh mẽ đánh một hồi Hắc Cám Chủ Thần. Triệu Long Tiêu ở khích lệ mọi người sau khi liền cho mọi người hạ một cái nhiệm vụ. A. Mọi người lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh, đả Hắc Cám Chủ Thần. Vậy bọn họ nếu như phản kích Chúng ta không phải ngọn củ tỏi. Cái tên này là ở cho chúng ta dựng nên đối kháng thần linh tự tin sao? Phong Vân vô kỵ nhưng là đoán được Triệu Long Tiêu ý đồ. Yên tâm đi, có ta ở đây không có việc gì, có việc ta cũng cho các người chịu trách nhiệm. Đối mặt với do dự không quyết định mọi người, Triệu Long Tiêu nhàn nhạt liếc mắt Hắc hát Ám các chủ thần. Chương 643, thần linh không có gì đáng sợ. Bắt nạt thần quá mức, quá bắt nạt thần quá đáng. Hắc hát Ám thâm uyên các chủ thần căm tức Triệu Long Tiêu. Thái cổ thế giới cường giả ở trong mắt bọn họ Hãy cùng run dế gần như Để run rế lại đây đánh bọn họ Đây không phải là ở đạp lên bọn họ tôn nghiêm sao Bắt nạt ngươi thì lại làm sao Trước ngươi không phải nói ai mạnh Là có thể chúa tể của người nào vận mệnh sao Vậy ta hiện tại mạnh hơn ngươi Ngươi nếu là không nghe lời Ta không ngại trực tiếp làm thì ngươi Đối mặt hắc cám thâm viên các chủ thần sự phẫn nộ Triệu Long Kiêu đáp lại hung hăng mà trực tiếp Để một đám hắc cám thâm viên Các chủ thần phẫn nộ muốn điên Các ngươi ai lên trước. Triệu Long Kiêu nhưng là không thèm để ý hắc cám các chủ thần tình tự, hắn một mặt chờ mong ánh mắt nhìn về phía phong vân vô kỵ đám người. Ta tới. Phong vân vô kỵ cắn răng sau khi đi lên phía trước, trực tiếp cho âm nhu chi chủ mấy cái đại tát hai. Dung dế, người muốn chết. Âm nhu chi chủ xì lộ không nghĩ tới thái cổ thế giới các cường giả thật sự dám đối với một vị thần linh động thủ, lại bị đập mấy cái bạt thai sau khi thần linh khí thế ẩm ẩm bạo phát, trong nháy mắt đó phong vân vô kỵ chỉ cảm giác mình hám sâu bên bờ sinh tử. hả Chỉ là ngay ở xỉ lộ nổi lên chuẩn bị đánh giết phong vân vô kỵ thời điểm, một bàn tay lớn hung hăng đặt tại trên đầu của hắn, sau đó đưa cái này đầu trực tiếp hắn vào thâm huyên đại địa bên trong. A xí lộ điên công giấy rùa, thần lực bắn ra bên dưới đem hắc cám thâm huyên sẽ rách ra từng cái từng cái khe vết nước. Nhưng xí lộ giấy rủa không có bất kỳ tác dụng gì, triệu long tiêu cái tay kia gắt gao đè lại hắn để hắn vô lực giấy rùa. Chết thiệt, coi như là đồng quy vô tận cũng không khuất phục cho người. Chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy đãi ngộ xí lộ đã phát điên, thần lực bắt đầu điên cuồng tăng gọn, Khí thế kia trực tiếp là tình không thiên tượng vì đó chuyển biến, càng có từng trận quỷ khóc thần gào tiếng vang lên, giữa bầu trời tròm sao chập chấn liên tục, tựa hồ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Kinh khủng này dị tượng để phong vân vô kỵ trở thái cổ thế giới cường giả là chi tâm hoảng, mà quang minh các chủ thần chỗ ở thiên đường bên trong càng là kinh ngạc không nớt. Đây là hắc ám các chủ thần khí tức. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Cảm giác lực lượng này hoàn toàn không giống như là bọn họ bình thời sức mạnh. Dĩ nhiên không phải bọn họ bình thời lực lượng, bọn họ đây là đang liều mạng A. Lẽ nào các ngươi không nhìn ra sao? Quang Minh các chủ thần ánh mắt bắt đầu tìm đến phía hắc Ám Thâm Nguyên, chỉ có điều hắc Ám Thâm Nguyên đu ám ngăn cách bọn họ có thể nhìn thấu vạn vật thần nhãn, bị vướng bởi Quang Minh chủ thần cùng hắc Ám chủ thần cân bằng, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi tới hắc Ám Thâm Nguyên tìm hiểu. Liên ở phi thăng chi hậu giới các cường giả bắt đầu quan tâm hắc hát ám thâm nguyên bên trong chuyện xảy ra thì ở hắc hát ám thâm nguyên bên trong âm mưu chi chủ chỉ cảm thấy một luồng thuần túy bá đạo vô pháp chống đỡ sức mạnh trực tiếp xuyên vào trong thân thể của hắn. Sau đó nguồn sức mạnh này đem hắn thân thể phá hủy không còn một ngống. Không chỉ có như vậy, nay cổ bá đạo thuần túy man lực trả mạnh mẽ chấn áp lại hắn bạo động sức mạnh theo âm lưu chi chủ trong thân thể truyền đến liên tiếp nổ vang xí lồ cả người dường như bay hơi khí cầu bình thường có quắp ngã xuống đất. Silo, âm hưu chi chủ biểu hiện làm cho những thứ khác hắc ám các chủ thần một trận hoảng sợ, này thái cổ thế giới đột nhiên người xuất hiện tộc thần linh không khỏi có chút quá hung manh đi. Liền tự bạo cũng không thể tự bạo, đây chẳng phải là nói coi như là bọn họ ở triệu lòng tiêu trong tay cũng là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nghĩ đến đây, hắc ám các chủ thần lòng sinh tuyệt vọng cảm giác, làm sao biết xuất hiện như vậy quái vật, liền thần linh ở trước mặt hắn đều không coi vào đâu. Lại không chết, mù hồn nào cái gì. Đối mặt một đám hắc ám chủ thần căm tức, Triệu Long Tiêu móc móc lỗ thai sau khi không thèm để ý nói chỉ muốn các ngươi có thể ngoan ngoãn phối hợp ta, ta sẽ không động các ngươi, nhân vì là đối thủ của các ngươi là bọn hắn. Triệu Long Tiêu nói xong nhìn về phía thái cổ thế giới những cường giả khác. Nếu là các ngươi không muốn cả đời liền thần linh chân áp, vậy các ngươi liền lấy dũng khí đi chiến thắng các ngươi hoảng sợ. Ta tới. Nghe xong Triệu Long Tiêu sau khi... Kiếm các bên trong cái khác hai vị cực đạo cường giả đứng dậy ta tây môn ý ý bắt chiến linh hồn chi chủ mộ tìm ạ. Ta độc cô vô thương chiến thẩm phán chi chủ, sẽ tạ sờ tỏ gì ạ. Theo kiếm các hai vị cường giả mang theo quyết tuyệt vẻ đi tới hai vị hắc ám chủ thần trước mặt bỏ rơi mấy cái đại tát hai sau. Hắc ám các chủ thần chỉ là hoán độc cam tức, nhưng thì không cách nào đang làm những chuyện khác sau, mọi người bàng hoàng tâm an định lại. Vào giờ phút này, bọn họ có thể trưởng quặc hắc ám các chủ thần mà không bị giết chết này kỳ tích vậy cử động để chúng người nội tâm hoàn toàn chiến thắng đối với thần linh hoảng sợ. Ta thánh vu khiêu chiến cứu thuộc chi chủ Isaac. Ta phượng phi khiêu chiến chiến tranh chi chủ Dismaận. Theo từng vị thái cổ thế giới cường giả tiến lên trưởng hoặc hắc các chủ thần, một luồng kiên định ý chí và vô kiên bất tuổi niềm tin ở trên người bọn họ ngưng tụ ra. Thời khắc này, bọn họ tự mình cho mấy vị hắc các chủ thần mấy đòn bản thai mạnh. Từ lúc này bắt đầu, cao cao tại thượng chúa tể vạn linh thần linh không có đáng sợ như vậy. Dù sao có triệu long tiêu cái này châu ngọc phía trước thần linh cũng có bị chấn áp thời điểm cảm tạ các ngươi phối hợp đón lấy nên làm sao đấu trả là thế nào đấu có điều nếu là các ngươi dám hạ tràng ủy lớn hiếp nhỏ nói vậy cũng chớ trách ta cũng kết cục giáo huấn ngươi môn. ở tất cả thái cổ thế giới cường giả luân phiên trưởng quặc quá hắc ám các chủ thần chịu đựng được hắc ám các chủ thần oán độc ánh mắt gột rửa sau khi triệu long tiêu rất là khách khí cùng hắc ám các chủ thần nói cảm ơn chỉ có điều. Tôn nghiêm cùng mặt mũi bị triệt để trà đạp hắc ám các chủ thần giờ khắc này tất cả đều dùng ánh mắt toán độc nhìn triệu Long Kiêu. Đây là bọn hắn trong cuộc đời sỉ nhục nhất thời khắc, nếu là ánh mắt có thể giết chết nhân, cái kia triệu Long Kiêu sớm đã bị giết trăm nghìn trở về. Nhớ ký ánh mắt của bọn họ, nếu như sau đó các ngươi không muốn cùng bọn họ lưu lạc tới tương đồng hoàn cảnh, vậy các ngươi liền hợp lại lấy hết tất cả trở nên mạnh mẽ đi. Không phải vậy vận mệnh của các ngươi vẫn là sẽ không chế ở trong tay người khác. Triệu Long Tiêu không để ý chút nào hắc ám các chủ thần ánh mắt, ngược lại hắn còn lấy này cảnh giác thái cổ thế giới các cường giả, thời khắc này tất cả mọi người không thể không khâm phục Triệu Long Tiêu khí phách. Không công bằng, này không công bằng. Ngay ở Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong, một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ để Triệu Long Tiêu đám người quay đầu đi. Tại sao chỉ có chúng ta hắc ám thâm nguyên các chủ thần gặp như vậy vận rủi, thiên đường đám kia vô tình quang minh các chủ thần không cũng giống vậy độc hại vô số thái cổ thế giới sinh linh. Sí Lô một mặt vẻ không cam lòng chất vấn, không hổ là âm mưu chi chủ, ngươi đây là đang xui khiến ta đi tìm Quang Minh các chủ thần phiền phức đi. Triệu Long Tiêu một mặt ta xem mặc vẻ mặt của ngươi, có điều ta phải chúc mừng ngươi, ngươi đúng là suối ruột thành công, ta là muốn đi tìm Quang Minh các chủ thần phiền phức, bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu các ngươi vậy vận mệnh. Triệu Long Tiêu nói chơi trực tiếp quát tay, đang lúc mọi người lại một lần nữa nhìn rõ ràng mắt tình hình trước mắt thì bọn họ đã bị vô lượng quang cho vây lại mà ánh sáng bên trong tất cả đều là quang minh thiên sứ. Chương 644, quy trình đi một hồi. Đây là thiên đường. Nhìn thấy xung quanh số lượng hầu như vô cùng tận quân đoàn thiên sứ, thái cổ thế giới các cường giả tâm thần kích chấn, đây là đi thẳng tới quang minh các chủ thần xào huyệt. Đây là đánh xong hắc ám các chủ thần sau khi hiện tại đến đánh quang minh chủ thần. Mọi người giờ khắc này có chút hết trô nói rồi, thần linh ở triệu long tiêu trước mặt là như thế không mặt bài sao. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, có điều. Hiện đang đối mặt nhiều như vậy quang minh thiên sứ, không muốn vẫn không có nhìn thấy quang minh các chủ thần đã bị ché mất. Được rồi, nên đi quy trình chúng ta tiếp tục đi một lần, đón lấy mang bọn ngươi đi đánh chủ thần. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện không nhìn chung quanh thiên sứ, trực tiếp đại cất bước đi vào thiên đường bên trong. Khinh nhận, các thiên sứ nhìn thấy Triệu Long Tiêu như vậy tùy tiện, phát sinh từng trận gào thét liền muốn bắt đầu công kích thời điểm, liên miên liên miên thiên sứ biến mất rồi. Mà mỗi một khối về số lượng ước thiên sứ biến mất thì có một tôn trùng tộc thần linh hiện thần, kinh khủng thần linh khí hơi thở để quân đoàn thiên sứ vì đó thác loạn. Đi thôi. Nhìn quân đoàn thiên sứ đều vẫn không có phát huy hiệu dụng đã bị trùng tộc thần linh cho thu lấy, phong vân vô kỵ đám người lắc lắc đầu sau khi theo triệu long tiêu đi vào thiên đường thế giới. Thái cổ thế giới sinh linh, các người đây là mới từ hắc ám thâm viên bên trong đi ra đi. Ở triệu long tiêu đám người vừa đi vào quang minh các chủ thần châu ở thiên đường Một đạo thật lớn thần âm liền chuyển vào mọi người bên thai bên trong. Thông minh, chúng ta đúng là mới từ hắc ám thâm nguyên bên trong đi ra. Đây không phải là mới vừa bái phòng xong hắc ám các chủ thần liền đến bái phòng các ngươi mà. Không thể được cái này mất cái khác không phải sao. Triệu Long Tiêu nhạt cười nói. Ta trật tự chi chủ sở ỷ ẩn nịu ở đây lấy thần tên tuyên cáo. Từ đây cắt ra bắt đầu không ở hết sức làm khó dễ thái cổ thế giới. Không biết ngươi có hài lòng hay không. Thần âm hạ xuống sau khi... Một đạo cùng thái cổ thế giới cường giả như thế thân cao làn da màu trắng sinh linh xuất hiện ở mọi người trước người, vị này chính là trật tự chi chủ phờ ỷ ẩn nịu chân thân, không giống với hắc ám các chủ thần thần uy cuồn cuộn. trật tự chi chủ xuất hiện có vẻ rất bình dị gần vui Hả? Đây là nhận thức túng. Triệu Long Tiêu nhưng là lộ ra một tia nụ cười cổ quái, mà nghe được Triệu Long Tiêu sau, mọi người lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ đến. Nguyên lai like cũng không phải đối phương thân cận thái cổ thế giới sinh linh mà là từ triệu long tiêu trong lời nói suy đoán ra một ít gì vì lẽ đó không dám manh động dù sao đi tới hắc ám thâm viên liền hắc ám các chủ thần cũng không có lưu lại bọn họ ở thêm vào trước dị tượng thiên đường quang minh các chủ thần liền biết hắc ám thâm viên bên trong nhất định là phát sinh biến cố gì tuy rằng không biết là biến cố gì nhưng nhìn hắc ám thâm viên bên trong các chủ thần không dám ở lộ đầu liền biết chắc là theo triệu long tiêu một đám người có quan hệ có thể làm cho hắc ám các chủ thần bó tay toàn tập e sợ quang minh các chủ thần cũng không khá hơn chút nào Cũng chính vì như thế, Phở Y Ấn mới nhận thức túng, những thứ khác quang minh các chủ thần cũng không lên tiếng, cũng là bởi vì không rõ rõ tình huống. Tuy rằng ngươi tuyên cáo rất có thành ý, có điều hắc hát ám các chủ thần nhưng là nói rồi công việc quan trọng bình, vì lẽ đó, trình tự phải đi hay là muốn đi một lần. Chỉ có điều, bình dị gần gũi quang minh các chủ thần cũng không có thu được triệu lòng tiêu bông tha, hắn trực tiếp điều chỉnh ống kính minh các chủ thần thân ra mà chảo của chính mình. Cái gì? Phở Y Ấn lộ ra một tia vẻ cảnh giác chính là cho ngươi ngoan ngoãn cho chúng ta Thái cổ thế giới cường giả đánh một trận mà thôi. Triệu Long Tiêu cười hiếp mắt nói rằng, mà Phở Y ẩn Niệu sắc mặt bắt đầu biến đổi lớn. Chết tiệt kẻ độc thần, ngươi lại dám khinh nhường thần linh, lẽ nào ngươi không sợ thiên đao vạn quả, vĩnh rơi không kẽ hở địa ngục sao? Phở Y ẩn Niệu không bình tĩnh, hắn bị Triệu Long Tiêu cho chọc giận, kinh khủng thần uy từ trên người hắn gió lốc mà lên. Thời khắc này Quang Minh Chủ Thần triển phát hiện mình lén khóc một mặt, một lời không hợp liền muốn động thủ trấn áp đối thủ. Chỉ có điều đối mặt trật tự chi chủ thần uy, thái cổ thế giới các cường giả môn tuy rằng sắc mặt chấn động, thế nhưng ánh mắt kiên quyết không rời, có chúng ta thái cổ thế giới nhân tộc thần linh ở, cái gì quang minh chủ thần, cái gì hắc hát ám chủ thần đơn giản là yếu bạo có được hay không, thần linh cũng không có như vậy cao cao tại thượng, cũng không có đáng sợ như vậy. Ta nói mà, nên đi quy trình không đi một lần, các ngươi là sẽ không bé ngoan nghe lời, xem tới vẫn là muốn động thủ, có điều, lần này ta không tự mình động thủ. Đối mặt tức giận trật tự chi chủ cùng với những thứ khác quang minh các chủ thần, triệu long tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời sau lưng chủng tộc các thần linh như hổ như sói vậy đánh về phía quang minh các chủ thần. Quang minh các chủ thần là so với bình thường sơ vị thần tới mạnh mẽ, thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Hắn có thể đánh thắng được hai cái sơ vị thần, ba cái sơ vị thần, thế nhưng hắn đánh không lại bốn cái, 5 cái sơ vị thần, làm bị chủng tộc thần linh mạnh mẽ vây đánh giáo hấn qua sau. Quang minh các chủ thần đơn giản là không mặt mũi thấy người. Ồ, các ngươi lại không tự bạo, này ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Để trung tộc các thần linh mạnh mẽ chấn áp lại quang minh các chủ thần sau khi, triệu long tiêu hướng về phía sau mình mà quyển sát trưởng thái cổ thế giới cường giả môn chỉ tay. Đón lấy giờ đến phiên các ngươi ra tay rồi, nhớ kỹ, hung hăng đánh, đem thần linh hung hăng, tiêu ngạo toàn bộ bắn hạ xuống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai dám đụng đến ta cuồng thần bảo bằng người. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong lấy phong vân vô kỵ cầm đầu thái cổ thế giới cường giả dồn dập xông lên phía trước quyền cước lẫn nhau, có càng là bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất công kích những này quang minh các chủ thần. Tuy rằng phong vân vô kỵ đám người công kích kinh thế hai tụ, thế nhưng đánh vào quang minh các chủ thần trên người thì nhiều lắm cũng là để cho bọn họ mí mắt giật giật, cũng không có bị tổn thương gì. Có điều tuy rằng công kích không đau, thế nhưng quang minh các chủ thần tâm nhưng đang chảy máu, sáng tạo chi chủ đề kéo rất nạch càng là phát sinh một đạo tiếng Ở đem mấy cái công kích hắn thái cổ thế giới cường giả hất phi sau khi đi ra ngoài liền muốn tự bạo cùng thái cổ thế giới các cường giả đồng quy vô tận Nhưng cuối cùng vẫn là bị ngăn cản đi, triệu long tiêu lấy sức mạnh tuyệt đối chấn áp lại sáng tạo chi chủ, để hắn không có thực hiện được. Lần này quang minh các chủ thần xem như là rõ ràng trước dị tượng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai tự bạo cũng ở đây cá nhân tộc thần linh trước mặt không có tác dụng. Thời khắc này, bọn họ tuyệt vọng. Chỉ có thể đợi được Thái Cổ Thế Giới Cường Giả thi bạo xong sau khi xem Triệu Long Tiêu muốn xử lý bọn hắn như thế nào. Được rồi, hôm nay quyền đả quang minh chủ thần chân đã hát ám chủ thần lữ hành viên mãn hoàn thành. Chúng ta cũng nên quay về Thái Cổ Thế Giới, đi thôi. Ở Thái Cổ Thế Giới Cường Giả có kiệt sức thời điểm, Triệu Long Tiêu phất tay ngăn lại mọi người. Người không giết chúng ta. Chật tự chi chủ nhìn thấy Triệu Long Tiêu muốn rời khỏi nhất thời lộ ra một tia thần sắc quái gì đến. Giết các ngươi làm gì? Ta còn muốn giữ lại các người rèn luyện bọn họ đâu. Triệu Long Tiêu nói xong ngoạn vị nhìn về phía phong vân vô kỵ đám người. Sau đó cũng không quản quang minh các chủ thần một mặt mở mở tờ biểu hiện, trực tiếp phất tay mang theo phong vân vô kỵ đám người trở về thái cổ thế giới. Thế nào? Chuyến này lữ hành cho các ngươi mang đến cái gì cảm xúc? Triệu Long Tiêu hỏi. Chương 645, người may mắn, tin tức xấu. thần linh, thật sự không đáng sợ, thật sự không coi vào đâu, chỉ cần chúng ta mạnh hơn hắn vậy bọn họ cũng là tùy ý người khác sâu xé Tây môn Y Dĩ Bắc trong con ngươi dựng dục vô song phong mang chuyến này lữ hành để hắn hủy diệt kiếm đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn đã từng lấy vì là không thể chiến thắng thần linh ở trong mắt hắn đã không có như vậy cứng rắn không thể phá vỡ hiện tại hắn tin chắc chỉ cần mình hủy diệt kiếm đạo đủ mạnh thần linh vẫn như cũ giết không tha không chỉ có là Tây môn Y gì Bắc phong vân vô kỵ mấy người cũng có to lớn cảm xúc bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ nguyên lai thần linh cũng có như thế vô lực thời điểm Nguyên lai thần linh cũng biết bó tay toàn tập tùy ý người khác sâu xé. Bạn cũ, cảm ơn ngươi. Trong lòng mọi người đã không có đối với thần linh kính nể cảm. Triệu Long Tiêu cho bọn họ tạo vô địch tự tin, chỉ có cho bọn họ sung túc thời gian, bọn họ cũng có tự tin có thể khiêu chiến thần linh. Ngươi không trách ta không có giúp các ngươi giải quyết đi Quang Minh cùng Hắc hát Ám Chủ Thần. Triệu Long Tiêu cười nói, tại sao muốn trách ngươi? Như là chuyện gì đều phải ngươi đứng ra giải quyết, cái kia còn cần ta muôn làm gì? Phong vân vô kỵ kiên định âm thanh để thái cổ thế giới những cường giả khác lộ ra một chút xấu hổ vẻ, bọn họ trước trong lòng quả thật có chút oán giận, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút triệu lòng tiêu là bị phong vân vô kỵ mời tới giúp một tay, vốn là không có nghĩa vụ vì là thái cổ thế giới liều sống liều chết. Thậm chí, lần này có thể trợ giúp thái cổ thế giới các cường giả quyền đả quang minh chủ thần, chân đá hắc ám chủ thần đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà quang minh chủ thần cùng hắc ám chủ thần hai người này kẻ địch mạnh mẽ vẫn là lưu cho chính bọn hắn giải quyết đi. Hiện tại có triệu long tiêu huy danh chấn, quang minh chủ thần cùng hắc ám các chủ thần không hề như là trước như vậy coi bọn họ là làm nỗ lực ra súc bình thường nô dịch, hiện tại sẽ thu lại rất nhiều, vậy thì cho thái cổ thế giới các cường giả phát triển lớn mạnh cơ hội. Nếu như bọn họ không thể nắm chắc cơ hội này trở nên mạnh mẽ, vậy bọn họ hủy diệt cũng là chuyện tất lẽ di ngẫu. Triệu lão bản Bá đạo tổng tài ngay ở triệu long tiêu cùng thái cổ thế giới các cường giả trò chuyện thời điểm vài đạo kinh nghi bất định tiếng kêu gào để triệu long tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc không lớn không nhỏ các ngươi không có đi trị thủ kiếm cát tới nơi này làm gì làm độc cô vô thương nhìn hai cái kiếm các đệ tử bộ dáng người trẻ tuổi xuất hiện ở cách đó không xa quay về triệu long tiêu hô to gọi nhỏ thời điểm hắn nhíu đôi chân mày một cổ cường đại uy thế bao phủ lại bọn họ chờ đã ngay ở độc cô vô thương chuẩn bị giáo huấn hai cái kiếm các đệ tử thời điểm Triệu Long Kiêu nhưng là cười ngăn ở trước người hắn. Không nghĩ tới ở đây lại gặp người mình, thực sự là không nghĩ tới chúng ta bên trong thế giới trẻ tuổi lại có lá gan lựa chọn tiến vào cái này nguy cơ tứ phía thế giới. Triệu Long Kiêu để thái cổ thế giới các cường giả lộ ra nhất ti hoàng nhân vẻ, không nghĩ tới hai người này tần Tiêu thu kiếm các đệ tử lại là Triệu Long Kiêu ở thế giới người. Triệu Tiên sinh đúng là người A. Chúng ta chả coi chính mình nhìn lầm rồi, ngài đây là tới thái cổ thế giới làm việc sao. Thông qua vĩnh Hằng chi tháp đi tới phi thăng chi hậu thế giới hai cái trạm làm tinh cầu người trẻ tuổi ở xác nhận chính mình không có nhận lầm người sau khi lộ ra một tia vẻ mừng rỡ đến. Lại đây giúp mình một chút bạn cũ, thuận tiện đánh một chút quang minh cùng hát cám các chủ thần, các người nếu ở đây học tập liền phải cố gắng theo luyện, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải đi, cũng không thể đủ làm mất mặt trạm làm tinh cầu diện. Triệu Long Kiêu để cho hai người dường như tiểu ga mổ thóc bình thường không ngừng ngật đầu. Bọn họ sở dĩ mạo hiểm tiến vào phi thăng chi hậu thế giới liền là muốn mượn nơi này hung hiểm rèn luyện, chỉ có chân chính trải qua bên bờ sinh tử thử thách mới có thể có được tìm tới càng cường đại hơn chính mình. Hai người này liền xin nhờ vô kỵ, đón lấy ta cũng nên quay về thế giới của chính mình làm chuyện của mình. Triệu Long Tiêu dặn dò xong hai người sau khi liền chuẩn bị ly khai, phong vân vô kỵ tự nhiên là thịnh tình giữ lại, dù sao Triệu Long Tiêu lần này đến không chỉ có giúp hắn bảo lưu chính mình yêu thích nhất đệ tử một chút hy vọng sống còn giúp toàn bộ thái cổ thế giới một đại ân. Có triệu Long tiêu trước kinh thiên tráng cử sau khi, đó lấy trong một quang thời gian rất dài, quang minh cùng hắc ám các chủ thần sợ là không dám ở manh động, vậy thì cho thái cổ thế giới một đoạn khó được hòa bình thời kỳ phát triển, một khi thái cổ thế giới cường giả lớn mạnh sau khi, bọn họ là có thể khiêu chiến quang minh cùng hắc ám các chủ thần, để thái cổ thế giới nhân tộc leo lên sân khấu lớn. Cuối cùng, thái cổ thế giới người vẫn không có có thể giữ lại ở triệu Long tiêu, nhìn theo triệu lòng tiêu thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong hư không khí tức từ thái cổ thế giới hoàn toàn biến mất sau khi phong vân vô kỵ liếc mắt nhìn chạm làm tinh cầu hai cái đi học người sau khi nhìn về phía mình hai đồng bạn tây môn y diệp bắc cùng độc cô vô thương tựa hồ biết phong vân vô kỵ muốn làm gì rất là dứt khoát gật gật đầu hai người các ngươi bắt đầu từ bây giờ liền theo y diệp bắc còn có vô thương bắt đầu từ hôm nay bọn họ toàn tâm toàn ý học tập hai người bọn họ kiếm đạo phong vân vô kỵ để cho hai người mừng rỡ như điên Tây môn Y Diệp Bắc cùng độc cô vô thương nhưng là phi thăng chi hậu thế giới cường giả tuyệt đỉnh, cuối cùng kỳ thời điểm, Tây môn Y Diệp Bắc hủy diệt kiếm đạo cùng độc cô vô thương vô cực kiếm đạo đều có thể công kích cùng chống đối thần linh. Từ nơi này cũng có thể thấy được hai người như bài chỗ, hiện tại hai người trực tiếp bị đại địa bánh đập chúng, này để cho hai người hưng phấn không thôi. Bất quá bọn hắn cũng biết Phong Vân vô kỵ nhất định là xem ở Triệu Long Tiêu bộ mặt lên mới làm như vậy, vì lẽ đó, trong bọn họ trong lòng cũng là cực kỳ cảm kích Triệu Long Tiêu. Một bên khác, ở Triệu Long Tiêu trở về Chu Thiên Tinh Không sau khi chuẩn bị về nhà nhìn Thần Hi Tiểu Công chúa thời điểm ở số thần tình kích động đã tìm tới cửa. Chúng ta tìm được rồi Vu Tộc những tộc nhân khác tung tích, bọn họ ở Hồng Thạch Tinh Không giới ở số để Triệu Long Tiêu cũng theo phân chấn dù sao Vu Tộc là đã từng Thiên Địa Bá chủ bộ tộc ở vĩnh hằng thế giới hồng hoang bên trong đều là đứng đầu tồn tại, nếu là có bọn họ tương trợ nói không thua gì một cái thần hệ hết sức giúp đỡ. Thế nhưng Hồng Thạch Tinh Không giới sắp muốn hủy diệt. Khoảng cách hủy diệt cũng là thời gian 2, 3 năm, nơi đó trả sinh tồn ngàn tỷ vô tộc người, nên làm gì. Ở triệu Long Tiêu hưng phấn không thôi thời điểm, ở sổ trầm mặt xuống nói để triệu Long Tiêu vẻ mặt vui mừng cứng ở trên mặt. Đại lão, ngàn tỷ vu tộc xuyên qua thời không về chu thiên tinh không nói cần bao nhiêu danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu cảm giác vô cùng căng thẳng. Sợ là ngươi phá sản đều không thể đem bọn họ toàn bộ nhận lấy, không có cái một vạn ức danh vọng giá trị là không làm được. Hơn nữa... Ngươi làm như vậy tuyệt đối sẽ làm cho thời không quản lý cục chấn nộ. Đại Lao rằng giặc lời nói để triệu long tiêu trở nên trầm mặc. Có điều mà, ngươi không nhất định phải dùng phương thức này cứu bọn họ, dù sao đến rồi ngươi bây giờ cảnh giới này, ngươi hẳn phải biết, xuyên qua phương thức có rất nhiều loại, không nhất định phải dùng ta mức tiêu hao này danh vọng đáng giá phương thức xuyên qua, không phải vậy đây là một cái ngươi lấp không đầy động không đấy. Đại Lao mang theo một loại nào đó chỉ thị. Chương 646, cấp giật kỷ nguyên thần hạm. Triệu Long Tiêu thẫn thở không nói gì, này lỗ thủng quá to lớn thật sự là điền không lên A. Dù sao hiện tại hắn gánh nặng cũng rất trọng yếu, luôn không khả năng lại xa món nợ một vạn ức danh vọng giá trị đi. Thật đến lúc đó liền không biết lúc nào có thể đem món nợ cho trả lại. Lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác? Triệu Long Tiêu hỏi. Biện pháp muốn chính ngươi muốn A. Cho tới bây giờ ngươi cũng tiếp xúc qua cái khác xuyên qua thời không biện pháp A. Lẽ nào chính ngươi không có những ý nghĩ khác sao? Đại Lao nhắc nhở. Xuyên qua thời không biện pháp? Đến bây giờ hiện nay mới thôi ta biết cũng là thời không quản lý cục, còn có kỷ nguyên thần hạm có xuyên qua thời không năng lực. Nói xong lời cuối cùng Triệu Long Kiêu Tựa hầu nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Đúng đấy. Kỷ nguyên thần hạm có biện pháp xuyên qua thời không? Càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ của chính mình có thể được, vực ngoại thiên ma bộ tộc tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng ở trải qua lần trước trinh chiến sau khi, vực ngoại thiên ma bộ tộc đã bị rất lớn tổn thương. Coi như là vực ngoại thiên ma bộ tộc bên trong còn có vô thượng thần tồn tại, thế nhưng triệu lòng tiêu cũng không hư, bởi vì hắn có hậu thổ tổ vu dấu ấn, có thể điều khiển hậu thổ tổ vu di khu. Chỉ cần là hậu thổ tổ vu di khu sức mạnh là có thể chấn áp vực ngoại thiên ma bộ tộc, bởi vậy, nếu là triệu lòng tiêu chân quyết tâm cấp giật kỷ nguyên thần hạm, cái kia vực ngoại thiên ma bộ tộc sợ là không có sức chống cự. Chuyện này cũng đúng là gây khó cho người ta, nếu như không biện pháp, vậy chúng ta liền cứu ra một phần là đủ rồi. Một bên khác nhìn thấy Triệu Long Tiêu trầm mặc, ở sổ cho rằng Triệu Long Tiêu cũng không có cách nào, tuy rằng trong lòng rất thất vọng, nhưng hắn vẫn lý giải, dù sao đây chính là ngàn tỷ vu tộc người thời không xuyên qua, coi như là thời không quản lý cục cũng không cách nào làm được. Không, ta có biện pháp, chính là không biết ở sổ đại nhân có dám theo hay không ta phong cùng một cái. Triệu Long Tiêu ngẩn đầu nhìn về phía ở sổ. Nói một chút coi. Ở sổ thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu trả thật sự có biện pháp, điều này làm cho hắn mong đợi Chỉ có điều chờ mong rất nhanh sẽ bị kinh hãi thay thế, nghe xong Triệu Lòng Kiêu Thiết tưởng phong cuồng kế hoạch sau khi, mặc dù là thân là Vu Thần ở sổ cũng há mồm trợn mắt nhìn hắn. Này rất mẹ ơi vẫn là người có thể nghĩ ra biện pháp sao? Lại muốn đến cướp đoạt vực ngoại thiên ma bộ tộc Kỳ Nguyên thần hạo, đây chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc sinh mạng. Có thể tưởng tượng nếu thật sự làm như thế, cái kia vực ngoại thiên ma bộ tộc sợ là sẽ phải phát điên, nhất định cùng bọn họ không chết không thôi. Chúng ta vốn là cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc là tử địch liền coi như chúng ta không tìm bọn họ để gây sự, bọn họ cũng biết tìm chúng ta phiền phức. ở sô đại nhân ngươi ngẫm lại xem, nếu là lần này có thể cướp giật đến kỷ nguyên thần hạm đồng thời mang về hồng thạch tinh không giới vũ tộc. cái kia sức mạnh của chúng ta không thì càng thêm lớn mạnh, thậm chí ngay cả mặt khác hai cỗ tổ vu di khu cũng có thể động đại dùng, có ba cái tương đương với thiên địa bá chủ sức chiến đấu tổ vu di khu, chúng ta chả sợ hãi vực ngoại thiên ma sao? triệu long tiêu nhìn thấu ở sổ lo lắng, dù sao nếu như toàn diện khai chiến cũng không biết Vu Tộc có thể hay không chịu nổi giàn vặn Thế nhưng đang nghe xong Triệu Long Tiêu phân tích sau khi ở sổ cắn răng. Được, ta đồng ý lời ngươi nói. Hy vọng lần này tiếp hồi Hồng Thạch Tinh không giới Vu Tộc đồng bào bên trong có tổ Vu giấu ấn người truyền thừa. Nếu không chỉ dựa vào hậu thổ tổ Vu chúng ta rất khó thắng được trận chiến tranh này. ở sổ cũng là gián tiếp đồng ý đề nghị của Triệu Long Tiêu. Sau đó ở sổ tìm được rồi Vu Tộc Trung Thần Linh đem Triệu Long Tiêu ngạch đề nghị nói cho những người khác. ở sổ Triệu Long Tiêu tiểu tử này điên. Ngươi cũng theo hắn đồng thời điên. Hơ khá lắm, đây mới là ta Vu tộc binh sĩ, vừa ngoại thiên ma bộ tộc đã từng đem chúng ta làm hại thảm như vậy, lần này chúng ta cũng khanh khanh hắn. Nguy hiểm quá lớn, đây là go lên chúng ta toàn bộ Vu tộc đi mạo hiểm, nếu là thất bại, vậy chúng ta có thể gánh chịu nổi cái này hậu quả sao? Thu hoạch gió hiểm dịu hiểm là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so, nếu là một mực theo đổi an nhàn, vậy chúng ta Vu tộc trả làm sao sao của khởi. Ờ, ở ở nói cho Vu tộc cái khác thần linh cái này phong cùng kế hoạch thời điểm, có cái vã, có tán thành càng có phản đối. Đối với tình huống như vậy, ở số sớm đã có dự liệu, vì lẽ đó đang đợi mọi người dừng lại tranh chấp sau khi, ở số bắt đầu phân tích lên, khi biết đồng bào của mình môn vô pháp chạy trốn sắp muốn hủy diệt tinh không giới thì, trước phản đối Vu thần môn hết thể đều lộ ra kiên nghị vẻ mặt. Vậy thì đụng một cái đi. Chúng ta không thể nhìn chúng ta còn sót lại không nhiều Vu tộc tộc nhân rơi vào tuyệt cảnh cũng đến rồi cùng vực ngoại thiên ma tính số lúc. Thời khắc này, tất cả mọi người là đạt thành ý đồ, mà ở sổ mang theo tâm tình kích động đem tin tức này báo cho Triệu Long Tiêu. Được, chúng ta tức khắc xuất phát, giết hắn trở tay không kịp. Biết được kế hoạch của chính mình thu được sau khi thông qua, Triệu Long Tiêu trong con ngươi tràn đầy chiến ý nhìn về phía trong minh minh hư không. Đại Lao chuẩn bị làm một món lớn đi. Triệu Long Tiêu xác nhận người tham chiến sau khi câu thông Đại Lao chuẩn bị trực tiếp truyền tống vào đến ám ma huyền. Hắn phải cho vượt ngoại thiên ma bộ tộc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà giờ khắc này ở đến ám ma huyên bên trong, bỡ lò vô thượng thần chính một mặt vẻ âm trầm cùng rổ dịt đạo thần trò chuyện với nhau. Mấy ngày trước ma tổ chất vấn ta tình huống, trả quát mắng ta một phen, nếu không phải là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc còn có chút tác dụng, ma tổ sợ chắc là sẽ không ở chứa đựng chúng ta. Bỡ lò để một bên rổ dịt lộ ra một vẻ bi ai, nhớ hắn môn vượt ngoại thiên ma bộ tộc làm hại tứ phương, bị vạn linh kỵ. Mà hết thể này hành động toàn bộ đều là người khác chỉ thị, Vực Ngoại Thiên Ma bộ tộc có lúc cũng thân bất do kỷ. Vốn là bở lọ muốn muốn mượn kỳ nguyên thần hạm qua lại mỗi cái tinh không giới siêu tập tinh hồn làm bản thân lớn mạnh thực lực, tiến tới để Vực Ngoại Thiên Ma bộ tộc thoát khỏi bị khống chế vận mệnh, thế nhưng không nghĩ tới chinh chiến vừa bắt đầu liền bị trọng thương. Không chỉ có Vực Ngoại Thiên Ma bộ tộc bị thương nghiêm trọng, bọn họ cũng là triệt để bị trở thành hỗn loạn trận doanh mỗi cái thân hệ chuyện cười. Càng có đến ám ma huyền bên, bên trong trước kia kẻ địch trước tới thăm dò bọn họ, Đối với lần này, bỡ lỏ cảm giác tức giận đồng thời lại rất đau xót, vượt ngoại thiên ma bộ tộc thật không có biện pháp thoát khỏi bị người khác nô dịch vận mệnh sao. Chết tiệt, chúng ta vì hắn làm bao nhiêu chuyện, cái gì tặng sống, khổ sống đều giao cho chúng ta làm, thế nhưng cuối cùng chúng ta còn muốn bị hắn cơ trách, hắn làm sao không suy nghĩ một chút chúng ta mặc dù là không có công lao cũng có khổ lao đi. Dô tràn đầy bi sang ngữ khí nói rằng, bây giờ nói những này có ích lợi gì, chúng ta là người thất bại. Chúng ta không có tư cách nói những thứ khác. vỡ lò sắc mặt lờ mờ nói rằng, Ấm ấm ngay ở hai bạn chi kỷ nói thời điểm, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền qua đi, bọn họ chỗ ở thâm viên thần điện xuất hiện lay động kịch liệt. Chết tiệt, lại là những kia tu lama tộc khốn nạn trước tới thăm dò sao. Một lần lại một lần, nếu chúng ta không cho bọn họ một điểm màu sắc xem nhìn, bọn họ thật cho là chúng ta là bù nắm. vỡ lỏ phẫn nộ đứng dậy. Chương 647, ma huyên chấn động. Đại nhân, không xong. Cái kia thiên ma khắc tinh đánh lên đây, còn có vu thần cũng xuất hiện ở chúng ta đến ám ma huyên ở ngoài. Ở bỡ lỏ chuẩn bị đi ra ngoài cố gắng giáo hấn một hồi đến ám ma huyên tu la ma tộc thì, một đạo thất kinh thanh âm sau, một bóng người lão đảo nghiêng ngã tiến vào thâm nguyên bên trong thần điện. Cái gì? Không phải tu la ma tộc sao? Nghe được hồi báo bỡ lỏ còn có chút ngộng, không có đúng lúc phản ứng lại đây. Không phải, là thiên ma khắc tinh, chu thiên tinh không thiên ma khắc tinh, hắn mang theo vu thần đi tới chúng ta đến ám ma hu Bọn họ hướng về Thâm Nguyên địa Quật đi tới. Đến đây bẩm báo vực ngoại thiên ma lại một lần nữa xác nhận nói: "Chết tiệt, bắt nạt ma quá đáng." Theo một đạo tiếng gầm gừ, Dụ Dịch đã xông ra. "Giết a, giết chết những này ma nhãi con." Làm Dụ Dịch mới vừa đi ra bên ngoài liền nghe được chấn thiên hết họ, có vô số vu tộc cường giả bắt đầu đối với vực ngoại thiên ma bộ tộc triển khai vô tình giết chóc. Có lẽ là bởi vì lần trước đại chiến tổn thương quá nghiêm trọng quan hệ, vì lẽ đó vực ngoại thiên ma sức mạnh cũng không mạnh. Rất nhiều cường giả đỉnh cao vẫn không có sống lại, mà vẫn tồn tại ma thần mạnh nhất có điều thượng vị thần. Đội hình như vậy hoàn toàn không ngăn được giết tiến vào triệu long tiêu đám người. Ta liều mạng với ngươi. Dô dịch nhìn bực ngoại thiên ma bộ tộc tổn thất nặng nghề dáng vẻ bị mù quáng, toàn lực bạo phát để đến ám ma huyên cũng vì đó sôi trào. Muốn qua. Ngươi là đang nằm mơ, tiểu đều thiên thần trận, mở. Ngăn hắn lại cho ta. Chỉ là dô dịch vẫn không có vọt tới triệu long tiêu trước mắt liền bị cường lực ngăn chặn. Do Vu thần môn tạo thành đại trận gắt gao ngăn lại Zojit. Zojit tuy rằng thân là đạo thần, thế nhưng 12 vị Vu thần tạo thành thần trận bùng nổ ra sức mạnh không thể tưởng tượng được đến, gắt gao ngăn cản Zojit đạo thần. Zojit đạo thần rít gào liên tục, kinh khủng thần lực đun sôi hư không, mấy lần đều đem tiểu đều thiên thần trận sông đều vặn mèo, nhưng chính là không sông phá tiểu đều thiên thần trận, cuối cùng chỉ có thể nhìn Triệu Long tiêu một đám người phá tan vực ngoại thiên ma tầng tầng phong tỏa. Chết tiệt, các ngươi đến tột cùng muốn muốn làm gì? nhìn thấy triệu long tiêu chở vu thần nhảy vào đến ám ma huyền bên trong tìm tòi rô tức giận đồng thời lại có một ít dự cảm không tốt người giác cho chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao ở chúng ta đạt thành mục tiêu trước ngươi liền cho ta ngoan ngoan ở đây đi theo từng trận tiếng cười lạnh vu thần môn gắt gao áp chế lại rô không tốt một bên khác vẫn tùy thời tìm cơ hội bờ lọ vô thượng thần ở triệu long tiêu đám người đẩy mạnh đến đến ám ma huyền chỗ sâu thời điểm đột nhiên giết ra Một cái vô thượng thần thâu tập một đám không tới vĩ đại thần thân đệ, lần này trực tiếp liền để mọi người rơi vào trong tuyết cảnh, mà dồ dịch nhưng là phát sinh vui sướng cười to đến, tựa hồ đã dự kiến triệu long tiêu đám người tử vong. Đã sớm để phòng ngươi, thật cho là chúng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì liền dám vào vào đến ám ma huyên bên trong sao. Chỉ là ngay ở dồ dịch cho rằng bờ lọ vô thượng thần có thể đánh lén thành công, một lần giết chết hết thể địch nhân thời điểm, triệu long tiêu phát sinh một trận cười gằn. Sau đó một luồng vô biên mênh mông uy thế ẩm ẩm bạ phát, chấn áp lại toàn bộ đến ám ma huyên. Này, đây là bá chủ thần uy. Theo đại chiến bạ phát, toàn bộ đến ám ma huyên đều bị chấn động di chuyển, sinh tồn ở nơi này vô số chủng tộc sinh linh đồng thời cảm nhận được vực ngoại thiên ma bộ tộc bên trong đại chiến. Là vị nào bá chủ không ngỡ vực ngoại thiên ma bộ tộc ra tay với bọn họ. Vô số chủng tộc cùng sinh linh run lẩy bẩy trốn ở lãnh địa của mình bên trong. Bất kể là vực ngoại thiên ma bộ tộc vẫn là này bùng nổ ra bá chủ thần uy tồn tại đều không phải là bọn họ rình, bọn họ hiện tại rất sợ chịu ảnh hưởng. Bớt lỏ tiên kia đều ra tay toàn lực, vực ngoại thiên ma bộ tộc khoảng thời gian này thực sự là gặp vận đen tắm đời, mới vừa bị thương trở về không bao lâu đã bị người đánh tới cửa rồi. Ở đến ám ma huyên tới gần nơi sâu xa nhất một cái lớn vô cùng thượng cổ bên trong. Một đám vóc người khôi ngô thế nhưng khuôn mặt xấu xí ám làn da màu tím loại người sinh linh ở cẩn thận từng ly từng tí một che giấu mình hơi thở đồng thời bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác lên. A tu la vương, tốt xấu các ngươi cũng là đều là ma tộc bên trong một thành viên, các ngươi như vậy trào phúng đều là ma tộc vượt ngoại thiên ma thật sự được không? Theo một đạo chiến chiến căng căng nghi vấn thành, một cái cánh rơi sừng dê ác ma cẩn thận bỏ đến một cái cao lớn nhất uy vũ thân ảnh một bên. Đều là ma tộc. Coi như là đều là ma tộc. Chúng ta cũng hận không thể đối phương lập tức chết đi, nếu không phải là có mặt trên vị đại nhân kia đè lên, ma tộc bên trong mười mấy chi nhánh, một nghìn cái chủng tộc sợ sớm đã đem óc đều đánh tới. A tu la vương cười gần trong lúc đó lại đột nhiên cảm giác được bờ lỏ khí tức đang điên cuồng yếu bớt, điều này làm cho hắn lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ đến. Không thể nào, vị ba chủ này lẽ nào giết chết bờ lọ vô thượng thần, tuy rằng ta hận không thể cái này vượt ngoại thiên ma mạnh nhất thần chết. Nhưng nếu thật sự giết bở lọ đó là sẽ chọc thùng trời, chúng ta ma tộc vị đại nhân kia sợ là sẽ phải đem thần giới cho lật tung đi. Ở đến ám ma huyên chúng sinh linh sợ hãi không nớt thời điểm, khí tức phong cùng suy yếu bở lỏ giờ khắc này nhưng là ngã trên mặt đất, hắn cực lực dây rủa ra tay cầm lấy bên người cự nhân, nhưng là cùng bên người cự nhân so ra, bở lọ nhỏ bé cùng bụi trần gần như, hoàn toàn không ngăn được cự nhân bước chân. Tìm tới thứ chúng ta muốn, chúng ta đi. Theo một đạo thanh âm hùng hậu qua đi. Cự nhân đưa tay chụp tới liền đem ẩn dấu ở đến Ám Ma Huyền trong lòng đất một chiếc cự lâu thuyền lớn cho khấu trừ đi ra. Sau đó, ở một đám vu thần tiếng hoan hô bên trong, cự nhân một cái nhảy lên trực tiếp ly khai đến Ám Ma Huyền, chỉ để lại lại một lần nữa bị thương vực ngoại thiên ma bộ tộc. Chúng ta kỷ nguyên thần hạm, chúng ta kỷ nguyên thần hạm bị người cướp đoạt đi rồi, khốn nạn a. Theo một đạo đẫm máu và nước mắt tiếng kêu rên, đến Ám Ma Huyền có sinh linh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ giờ khắp này có chút hiểu được vực ngoại thiên ma bộ tộc vì sao lại bi thảm như vậy, liên tục đụng phải công kích, hóa ra là có mang đáo vật bị người mơ ước. Lần này vực ngoại thiên ma bộ tộc thật đúng là thảm đến cực điểm. Xác nhận người bá chủ kia thần uy chủ nhân sau khi rời đi, A-tu-la-vương trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Đây chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc của cải, lần này sợ là cả vực ngoại thiên ma bộ tộc muốn điên. Cũng đúng là dường như A-tu-la-vương từng nói, thời khắc này bở lò đã khí công tâm. Một cái hắc kim thần huyết tử trong miệng phun ra sau khi, cả người hắn liền mất đi, mơ hồ trong lúc đó vẫn có thể nghe được rổ dịch tháng thốt thanh âm. Đối với bờ lọ kết cục, triệu long tiêu đám người không để ý chút nào, giờ khác này ở thu rồi tổ vu di khu sau khi, triệu long tiêu đám người liền một mặt hưng phấn ngồi ở kỷ nguyên thần hạm bên trên, cái khác vu thần cũng là đông xem tây mò nghiên cứu kỷ nguyên thần hạm. Đại lão, nên làm sao thao tác chiếc này kỷ nguyên thần hạm? Có điều, chung quy thì giành được đồ vật. Hơn nữa kỷ nguyên thần hạm quá mức cao cấp, Triệu Long tiêu bọn người sẽ không thao tác, Triệu Long tiêu chỉ có thể cầu viện với hệ thống. Chương 648, Cứu viện. nay trả không đơn giản, giao cho ta đến đây đi. Đại Lao tràn đầy tự tin nói rằng. Nói đi. Làm sao thu lệ phí? Triệu Long tiêu nhàn nhạt rõ hỏi. Xem ra túc chủ là càng ngày càng hiểu rõ hệ thống. Đại Lao phát sinh một trận tiếng cười đắc ý đến. Ta còn không biết người nước tiểu tính sau đó cứ gọi ngươi chết muốn danh vọng giá trị hệ thống quên đi triệu long tiêu không hề che giấu chút nào mình ghét bỏ băng bản lĩnh kiếm danh vọng giá trị làm sao có thể gọi là chết muốn danh vọng giá trị đây hơn nữa ở một lần nữa thanh minh một hồi buồn hệ thống đại danh gọi là làm thiên đạo hệ thống lũ danh là làm không gì không làm được hệ thống cũng không có chết muốn danh vọng hệ thống danh tự này đại lao âm thanh nghiêm nghị cải chính nói được rồi đừng ra trước tiên đem chính sự làm triệu long tiêu nói rằng đế Lặc bắt đầu xuyên qua thời không đi. Đại Lao cười bắt đầu thao túng Kỷ Nguyên Thần Hạm, mà theo Đại Lao thăm ra, Kỷ Nguyên Thần Hạm nhẹ nhàng chấn động, sau đó liền tiến vào một cái hào quang rực rỡ đường hầm không thời gian bên trong. Ồ, đây là Ở Kỷ Nguyên Thần Hạm bắt đầu xuyên toa thời không thời điểm, trong thiên địa có vô số nhân vật vĩ đại cảm nhận được rồi Kỷ Nguyên Thần Hạm qua lại động tĩnh. Nay vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng thật là không an phận, nghĩ như vậy thoát khỏi bị khống chế vận mệnh sao? Đáng tiếc a các ngươi vĩnh viễn không biết, các ngươi tất cả nỗ lực đều là hưởng công vô ích. ngây thơ, thật sự cho rằng lên cấp chí tôn thần liền có tư cách độc lập tự do sao? không tới thiên địa bá chủ cảnh giới này, ngươi vĩnh viễn không biết nó mạnh mẽ đến đâu. Vừa ngoại thiên ma bộ tộc trung quy sẽ bị bỏ qua. có điều, trước lúc này còn có một chút giá trị lợi dụng trước hết khoan dung ngươi một chút môn làm sàng làm bậy. có điều cũng sắp rồi, đám này chết tiệt yêu nhảy ma nhai con, sớm muộn đều phải đem các ngươi thanh trừ hết. ở thế lực khắp nơi. Mỗi cái vĩ đại cường giả cho rằng vực ngoại thiên ma bộ tộc đang làm chuyện thời điểm, triệu long tiêu đám người đã lái kỷ nguyên thần hạm đi tới ở sổ nói hồng thạch tinh không giới bên trong. Đem so sánh với chu thiên tinh không giới, cái này hồng thạch tinh không giới giống như là một cái sắp phá toái ra pha lê thế giới, tuy rằng rộng lớn thế nhưng là không có bao nhiêu sinh cơ, làm cho người ta một loại âm ú đầy tử khí cảm giác. Không chỉ có như vậy, ở hồng thạch tinh không giới bên trong thỉnh thoảng thì có tinh thần không gian phá toái cho thế giới này phụ thêm một tầng nồng nặc tử vong sát thái. Khá lắm, này nơi nào muốn thời gian hai, 3 năm A. E sợ lúc nào cũng có thể tan vỡ đi. Tình hình như vậy để triệu long tiêu đám người một trận hãi hùng khiếp vĩa, bọn họ biết giờ khắp này không thể ở trì hoãn, trực tiếp để ở sổ đám người điều động tìm kiếm cái này trong tinh không vu tộc người. Chỉ là tìm tới vu tộc người thời điểm bọn họ trận tròn mắt, bởi vì bọn họ chính nơi sâu xa với một cái chín màu hòn đảo bên trong mà xung quanh tất cả đều là đã hóa thành hỗn độn phá diệt hư không, như vậy hư không kỷ nguyên thần hạm thì không cách nào vượt qua, nếu như mạnh mẽ vượt qua loại này thời không nói sợ là sẽ phải tan dạ nứt ra. Này nên làm gì? Luôn không khả năng nhìn các tộc nhân của ta đi chết đi. Ở số một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Long Tiêu, Triệu Long Tiêu nhưng là yên lặng quan sát đến, thần lâm tuyệt cảnh không biết bao nhiêu lần, hắn ngộ ra được một cái đạo lý, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không vung tha hay là sau một khắc thì có khả năng chuyển biến tốt cũng có nói. Cái kia chín màu hòn đảo là cái gì? Tại sao có thể ở đại triệt để phá diệt hỗn độn trong hư không tồn tại? Triệu Long Tiêu hỏi. Hẳn là hồng thạch tinh không giới tinh hồn. Tinh hồn là một cái tinh không giới căn bản. Truyền thuyết ở vĩ đại thần chức có thể có được một cái tinh hồn nói có thể giúp thần đột phá cảnh giới. Dù sao đây là một cái tinh không giới toàn bộ tinh hoa. ở số để Triệu Long Tiêu bình tĩnh. Chẳng trách có thể ở hỗn độn trong hư không tồn tại. Có điều theo hồng thạch tinh không giới tăng dã, tinh hồn chính đang không ngừng thu nhỏ lại. Một khi hồng thạch tinh không giới triệt để hỏng mất nói, tinh hồn cũng biết hoàn toàn biến mất, vì lẽ đó, muốn dành thời gian cứu viện. Bên trong thế giới này có người có thể làm được vượt qua hỗn độn tinh không sao? Triệu Long Tiêu hỏi, nếu là thời kỳ toàn thịnh tổ vu, bọn họ có thể tự do ngao du hỗn độn hư không cảm nộ hôn độn đại đạo. Ở sổ nói rằng, hả, ngươi là nói dùng tổ vu di khu vượt qua hôn độn hư không đi cứu viện. Ở sổ rất nhanh hiểu Triệu Long Tiêu dụ ý, sau đó lại lo lắng lên. Thế nhưng Tổ Vũ ngã xuống không biết bao nhiêu năm tháng, cùng thời kỳ toàn thịnh Tổ Vũ là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Cho dù ngươi bây giờ có được Tổ Vũ truyền thừa ấn ký, thế nhưng cũng không cách nào bảo đảm mình có thể điều động Tổ Vũ Di Khu hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua hôn độn hư không a. Triệu Long Tiêu gật gù tán đồng rồi ở sổ phân tích, bọn họ ai cũng không cách nào bảo đảm Tổ Vũ Di Khu có thể xuyên qua hôn độn hư không, một khi trên đường tổn hại. Không chỉ có cứu không được tộc nhân của mình, bọn họ cũng biết mất đi một lá bài tẩy. Chúng ta không có những thứ khác chọn hạng có thể lựa chọn. Ở số đại nhân, các ngươi cần phải nhanh một chút làm quyết định, nếu không này vu tộc những người còn lại liền muốn toàn bộ ngã xuống ở hốn độn trong hư không. Triệu Long Tiêu cũng rất bất đắc dĩ, thế nhưng thế gian này vốn là không có vẹn toàn đôi bên chuyện tình, hiện tại chỉ có thể mau chóng làm ra lựa chọn, đụng một cái. Mà ở số bọn họ rất nhanh sẽ có quyết định, bọn họ cuối cùng là quyết định đụng một cái. Cùng chết đi tổ vu so với, còn sống tộc nhân càng quan trọng, coi như là mạo hiểm cũng đăng giá. Chiếm được ở sổ trở vu thần đồng ý sau khi, Triệu Long Tiêu trực tiếp câu thông mình hậu thổ tổ vu dấu ấn, sau đó hậu thổ tổ vu Minh ngông vô biên thân thể vọt thẳng vào hốn độn trong hư không. Xoạt xoạt theo từng trận thanh âm trói hai bên trong, hậu thổ tổ vu trên người trực tiếp xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết máu, đây là bị hốn độn hư không cắt rời mở vết máu. Mà hậu thổ tổ vu thân thể tuy rằng mạnh mẽ vô biên Thế nhưng ở hỗn độn hư không ăn mòn hạ vết máu càng ngày càng nhiều, ở nhảy vào hỗn độn hư không không tới 10 phút, hậu thổ tổ vu vết thương trên người không xuống 100.000 ngàn đạo, mà con số này chả đang điên cuồng tăng vụt. Là tộc nhân của chúng ta, là tổ vu bọn họ đến cứu vớt chúng ta. Một bên khác ở tinh hồn bên trên vu tộc người phát sinh phân chấn tiếng hô sao, vô số người ôm nhau mà khóc. Tổ vu là chúng ta hậu thổ bộ lạc hậu thổ tổ vu hậu thổ nương nương sống lại sao? trong đó có một phần vu tộc cường giả ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hậu thổ tổ vu, có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện vấn đề, bởi vì bọn họ từ sau đất tổ vu thân thể bên trong không có cảm nhận được chút nào sinh cơ. Hậu thổ nương nương đã hoàn toàn chết đi, sở dĩ hậu thổ tổ vu có thể động hẳn là triệu tiên sinh đang thao túng, bởi vì hắn thức tỉnh rồi hậu thổ tổ vu dấu ấn, vì lẽ đó hắn có thể câu thông đồng thời sử dụng hậu thổ tổ vu sức mạnh. Theo một thanh âm sau khi, đã từng triệu long tiêu người theo đuổi một trong Vu Sa xuất hiện ở Hồng Thạch Tinh Không Giới Vu Tộc người bên trong. À, các người Vu Tộc bên trong cũng có người thức tỉnh rồi hậu thổ tổ Vu dấu ấn. Hậu thổ bộ lạc Vu Tộc cường giả phát sinh một tràng thốt lên thành chỉ có điều Vu Sa đã không có khoảng không đáp để ý đến bọn họ nhân làm hậu thổ tổ Vu đã tới gần bọn họ vị trí. Ca rồi, theo một đạo tiếng va chạm hậu thổ tổ Vu tay nắm lấy tinh hồn. Chương 649 có chuyện cố gắng nói. Chào. Bắt được. Chính đang nín hơi chờ đợi ở sổ trở vu thần lộ ra một tia thả lòng vẻ, tuy rằng hậu thổ tổ vu di khu bây giờ nhìn lại bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân không có một chỗ song chỗ tốt, nhưng chỉ cần có thể cứu lại tộc nhân của mình môn, tất cả những thứ này hy sinh đều đăng giá. Chết tiệt Ngay ở ở sổ chờ người ta buông lòng thời điểm, triệu long tiêu sắc mặt nhưng là một trận kinh biến. Làm sao vậy? Ở sổ đám người đi tới triệu long tiêu bên người sắc mặt suốt sáng hỏi. Sức mạnh tiêu hao quá lớn. Ta sợ đem bọn họ kéo dài tới một nửa sẽ không khí lực. Triệu Long Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt nói. Cho dù Tổ Vũ Di Khu có thể vượt qua hỗn độn hư không, thế nhưng Triệu Long Tiêu nhưng không có khí lực đem tinh hồn kéo trở về. Trên thực tế, Triệu Long Tiêu lấy Tổ Vũ Di Khu kéo động tinh hồn thời điểm mới phát giác này tinh hồn lớn bao nhiêu, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao để Triệu Long Tiêu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vậy làm sao bây giờ? Ở số đám người gấp bắt đi. Dù sao tổ Vu Di khu chỉ có tổ Vu truyền thừa ấn ký người mới có thể sử dụng, bọn họ coi như là hữu tâm hỗ trợ cũng không giúp được a. Điều này làm cho một đám Vu thần lòng như lửa đốt lên. Trước tiên đem bọn họ tha lại đây nói sau đi. Triệu Long Tiêu cắn răng nói rằng, bây giờ là có thể tha bao xa liền tha bao xa. Cuối cùng Tiêu hao so với Triệu Long Tiêu dự đoán trả phải lớn hơn nhiều. Hậu thổ tổ Vu Di khu kéo tinh hồn đi tới một nửa sẽ không khí lực, mà Triệu Long Tiêu giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Cả người sủi lơ ngồi dưới đất. Đại lao, có biện pháp gì hay không có thể để cho ta khôi phục sao? Đang lúc mọi người bó tay toàn tập thời điểm, triệu long tiêu hỏi thăm tới đại lao đến. Thực sự là ngu xuẩn độn như lợn A. Trước mắt tinh hồn không phải là tốt nhất chất dinh dưỡng sao? Nếu là ngươi có thể đem hắn hấp thu xong, ngươi không chỉ có thể khôi phục, vẫn có thể thăng cấp đây. Đại lao khinh bị nói. Tinh hồn, tuy rằng bị đại lao đuổi, nhưng triệu long tiêu không hề có một chút không cao hứng. Bởi vì hắn rốt cục tìm được rồi phương pháp. Đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới thôn vệ tinh hồn đây. Đây chính là vượt ngoại ma thần đều mơ ước thứ tốt ta. Hơn nữa chỉ cần thôn vệ một cái là có thể lên cấp. Triệu Long Tiêu càng nghĩ càng động lòng. Dưới sự kích động Triệu Long Tiêu cổ từ bản thân còn thừa lại khí lực câu thông hậu thổ tổ Di khu Hậu thổ tổ Di khu mặc dù nhưng đã mất đi tất cả sinh cơ. Thế nhưng nàng đối với lực lượng cảm nội trả bảo tồn tại thân thể bên trong. Bởi vậy Triệu Long Kiêu rất nhanh sẽ cảm nhận được rồi tinh hồn nồng nặc tinh khiết vô cùng năng lượng. Cho tan ướt. Thời khắc này Triệu Long Kiêu không chút do dự sau đó đất Tổ vu Di Khu vì là người đại lý, bắt đầu hung hăng thôn phệ tinh hồn bên trong sức mạnh. Nhiều như vậy, cũng nhiều lắm đi. Xong, cũng bị che mất, theo hậu thổ Tổ vu Di Khu thôn phệ số lớn tinh hồn lực lượng thông qua hậu thổ Tổ vu Di Khu tràn vào Triệu Long Kiêu trong thân thể. Thời khắc này Triệu Long Kiêu cả người bắt đầu bốc cháy lên mỗi một tế bào giống như là một khối khô cạn đã lâu bọt biển bình thường phong cuồng thôn vẽ lên tinh hồn lực lượng đến mà theo tinh hồn lực lượng hấp thu triệu long tiêu sức mạnh ở khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong sau bắt đầu nhảy lên tới cảnh giới càng cao hơn này xảy ra chuyện gì một bên khác nhìn thấy triệu long tiêu rẽ rùa sau khi đứng dậy cả người run run khí tức bắt đầu phong cuồng leo lên dáng vẻ ở sổ đám người có chút không rõ triệu long tiêu tao thao tác lúc này triệu long tiêu đau nhất cũng vui sướng thật sự là này tinh hồn thật sự quá bù đắp Vụ cho hắn có điểm không chịu nổi. Tới đây cho ta a. Triệu Long Kiêu hung hãn đứng dậy giống như là một cái kéo co dũng sĩ giống như vậy, khuôn mặt đỏ ngầu mạnh mẽ năm kéo tinh hồn, cùng lúc đó, ở Triệu Long, kiêu sức bùng nổ phát ra bên dưới, hậu thổ tổ vũ di khu cũng là tăng nhanh tốc độ đem tinh hồn kéo về đến sắp hỏng mất hồng thạch tinh không giới bên trong. Hồn hẹn, hồn hẹn. Theo Triệu Long Kiêu phát lực, loại kia bị tinh hồn lực lượng nhấn chìm nghẹt thở cảm rốt cục giảm bớt một ít nhưng triệu long tiêu ở trong quá trình này không chỉ có là không có tiêu hao quá nặng, trái lại thôn phệ tinh hồn lực lượng càng ngày càng nhiều. điều này cũng dẫn đến triệu long tiêu ở đem tinh hồn lôi kéo qua 2 phần ba hỗn độn hư không thì hắn khí tức trên người bỗng nhiên một cái nhảy vọt. này cái gì thao tác, không phải mệt lắm không? làm sao trả lên cấp? cảm nhận được triệu long tiêu khí tức biến hóa ở sổ trở vu thần lộ ra vô pháp vẻ đã hiểu đến, mà thành công thăng cấp thành trung vị vu thần triệu long tiêu không chỉ có không có cảm giác được cung dung. Trái lại cái kia tinh hồn lực lượng lấy càng thêm mãnh liệt tư thái lại một lần nữa đập tới. a Triệu Long Kiêu bất đắc di kêu sợ hãi, này cái quái gì vậy xảy ra chuyện gì, lên cấp trả vô pháp ứng đối này vô cùng tận vậy tinh hồn lực lượng. Trên thực tế Triệu Long Kiêu cũng không biết, nếu là cái khác thần linh muốn thôn vệ tinh hồn lực lượng muốn lao lực chắc trở, hơn nữa tốc độ cắn nuốt căn bản không thể cùng hắn so với, thế nhưng Triệu Long Kiêu không giống nhau. Hậu thổ tổ vu di khu giống như là một cái loại cực lớn quen thuộc giống như vậy trực tiếp xuyên thấu đến tinh hồn bên trong nhất để tinh hồn năng lượng có thể tùy ý triệu long tiêu thôn phệ dưới tình huống như vậy mãnh liệt tinh hồn lực lượng liền chen trúc tràn vào triệu long tiêu trong thân thể triệu long tiêu trung vị thần cảnh giới đang nhanh chóng vững chắc đồng thời lại một lần nữa kéo lên cái kia báo táp lên khí thế để ở sổ đám người Mỹ mắt một trận kinh hoàng tới đây cho ta đi có tinh hồn lực lượng ra chỉ sau khi triệu long tiêu rốt cục để hậu thổ tổ vũ di khu đem tinh hồn kéo vào hồng thạch tinh không giới bên trong đến tinh không giới sau Sống sót sau hai nạn vu tộc người toàn bộ từ tinh hồn lên nhẹ xuống, mà triệu long tiêu cũng là rốt cục có thể buông ra hậu thổ tổ vu di khu không chế. Mẹ ơi, đây là đau nhức cũng vui sướng cảm giác a. Rốt cục có thể tự do hô hấp đã không còn loại kia tại mọi thời khắc bị tinh hồn lực lượng bao vây lấy nhẹ thở cảm triệu long tiêu thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, huynh đệ của ta a. Chỉ là chưa kịp hắn nhiều hô hút mấy cái không khí mới mẹ đã bị một cái khỏe mạnh bóng người cho hùng ôm lấy. Ở Triệu Long tiêu một mặt ngông quyển vẻ mặt, một cái từ tinh hồn lên nhảy xuống vu tộc người mạnh mẽ ôm lấy Triệu Long tiêu, mà này giống như là một cái nhắc nhở bình thường để chung quanh vu tộc người lộ ra vẻ hưng phấn. "Chờ đã, có chuyện cố gắng nói, chúng ta không làm ôm ấp cái trò này." Triệu Long tiêu nhìn xung quanh vu tộc người sáng lên lấp loa ánh mắt nhất thời có một tia dự cảm không tốt. "Huynh đệ, sau đó ngươi liền là ân nhân cứu mạng của ta." "Đại huynh đệ, chúng ta hắc minh bộ lạc nhưng là có thật nhiều xương cốt cường tráng nữ nhân tốt." Toàn bộ đều cho ngươi, vì cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ta cho ngươi cảm thụ một chút các nàng nhiệt tình. Theo một trận cảm kích nói sau, vô số vu tộc dâng lên trước cùng Triệu Long Tiêu ấp, um trong đó không thiếu xương cốt cường tráng vu tộc nữ tử, điều này làm cho Triệu Long Kiêu bất đắc dĩ đồng thời lại không quá không ngại ngùng từ chối vu tộc thật là tốt ý. Cắt lạ kéo lúc này hồng thạch tinh không giới hư không truyền tới một trận phá toái âm thanh đem Triệu Long Tiêu từ nhiệt tình vu tộc cường giả bên trong trường thiếu ra. Chúng ta đi mau. Hồng thạch tinh không giới nhanh hỏng mất. Theo triệu long tiêu bắt chuyển thành một đám vu tộc vội vàng leo lên một bên chờ kỳ nguyên thần hạng, mà triệu long tiêu nhưng là đi tới hậu thổ tổ vu di khu chuẩn bị trước lấy đi hậu thổ tổ vu di khu. Chương 650, thân hệ phải ra khỏi tay. Ồ, tinh hồn đây. Ở triệu long tiêu chuẩn bị đem hậu thổ tổ vu di khu thu lúc đi phát hiện hậu thổ tổ vu cầm lấy tinh hồn biến mất rồi. Không thể nào, tự mình biến mất rồi. Triệu Long Tiêu ngạc nhiên nghi ngờ không ngừng tìm tìm ra được, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện tinh hồn biến mất đi nơi nào. Đi mau a, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Cuối cùng ở ở sổ đám người bắt chuyện trong tiếng, Triệu Long Tiêu chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm trọn rời đi. Ở kỷ nguyên thần hạn lại một lần nữa tiến vào thời không trường Hà Trung hậu Hồng Thạch Tinh không giới bắt đầu phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, sau đó từng khối từng khối không gian bắt đầu sụp đổ. Tồn tại mười mấy kỷ nguyên Hồng Thạch Tinh không giới vào đúng lúc này triệt để tiêu vong. Nhà của chúng ta không còn. Ở kỷ Nguyên Thần Hầm bên trong Hồng Thạch Tinh Không giới Vu tộc cực kỳ sầu não nhìn Hồng Thạch Tinh Không giới tiêu vong. Thiên Hạ Vu tộc là một nhà, sau đó nhà của chúng ta chính là của các ngươi ra. Một bên ở sổ cùng cái khác Vu thần trấn an nói. Rốt cục chạy thoát Vu tộc người đang ở sổ chờ thần an bài xuống ở kỷ Nguyên Thần Hầm bên trong nghỉ ngơi, mà ở sổ chờ Chu Thiên Tinh Không giới Vu thần nhưng là cùng Hồng Thạch Tinh Không giới bốn vị Vu thần bắt đầu trò chuyện. Ta tên Á Lợi Mục, hắn gọi thú, nàng khiếu lên hồng. Cuối cùng ông lão kia là ba người chúng ta bộ lạc cộng đồng tế ti vũ trúc. Theo ba người tự giới thiệu mình, Triệu Long Tiêu đám người đối với Hồng Thạch Tinh không giới vu thần có bước đầu nhận thức. Song Vương bắt đầu tiến hành thâm nhập giao lưu. Này ba cái vu tộc bộ lạc tín ngưỡng là cú mang tổ vu, hấp tư tổ vu cùng hậu thổ tổ vu, vừa vận hậu thổ tổ vu chính là Triệu Long Tiêu có thể khống chế tổ vu. Đúng rồi, các ngươi lại tìm được rồi hậu thổ tổ vu di khu, tổ vu môn di khu không phải là bị những chủng tộc khác đoạt đi sao? Song vương ở giao lưu bên trong thân thiện sau khi đứng lên, tên là Hổ thú Vu Thần Hiếu kỳ do hỏi, mà ở sổ đám người cười cười đem trước cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc giao chiến sau bất ngờ thu được ba cái tổ Vu di khu chuyện tình báo cho mấy người. Nói như vậy, các ngươi nào còn có cường lương tổ Vu cùng trúc dùng tổ Vu di khu. Nghe được Chu Thiên tinh không giới Vu tộc lại từ vực ngoại thiên ma bộ tộc đoạt lại tổ Vu di khu, Hồng Thạch tinh không giới Vu thần môn dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ mà đại biểu hấp tư tổ vu liệt hồng nhưng là một mặt vẻ vui mừng nhìn về phía ở sổ vu thần chúng ta hấp tư là điện chi tổ vu mà cường lương là lôi chi tổ vu hay là chúng ta có thể tiến hành điều khiển liệt hồng một mặt vẻ chờ mong nói vậy các ngươi có thức tỉnh tổ vu truyền thừa ấn ký người sao triệu long tiêu hỏi quả thật có một cái có điều hiện nay còn chưa tới nơi vu thần cảnh giới khả năng chả phải cần một khoảng thời gian mới có thể để hắn thử nghiệm câu thông cường lương tổ vu di khu liệt hồng nói rằng Xác thực, nếu như không tới Vu thần cảnh giới, coi như ngươi có cái kia câu thông tổ Vu năng lực, ngươi cũng không cách nào khống chế Vu tộc di khu tiến hành chiến đấu. Triệu Long Tiêu tràn đầy lĩnh hội nói rằng, Triệu Long Tiêu gốc gác có thể nói là phía sau vô cùng, chính vì như thế, hắn mới có thể lấy sơ vị Vu thần điều khiển hậu thổ tổ Vu di khu tiến hành chiến đấu, nhưng là chỉ là bùng nổ ra hậu thổ tổ Vu di khu một phần nhỏ sức mạnh mà thôi. Dựa theo tỷ lệ phần trăm đến nói. Triệu Long tiêu trả phát huy không được hậu thổ tổ vu một phần trăm sức mạnh, bằng không thần linh cảnh cường giả đối với hậu thổ tổ vu tới nói chính là tiện tay ép chết con kiến mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, hậu thổ tổ vu cũng là đánh khắp cả thần linh không có đi thủ, hầu như không có chân chính có thể chống lại hậu thổ tổ vu di khu tồn tại. Đúng rồi, tiểu huynh đệ nếu có thể điều khiển hậu thổ tổ vu di khu, hơn nữa còn thức tỉnh rồi hậu thổ tổ vu truyền thừa ấn ký đó chính là chúng ta hậu thổ bộ lạc thánh tử. Hiện nay không chế ở Chu Thiên Tinh không giới Vu tộc trong tay chỉ có ba bộ tổ Vu Di khu, mà chỉ có một tổ Vu Di khu có thể để cho Liệt Hồng Chô ở chớp giật bộ lạc vận dụng, còn chút dung tổ Vu thì lại tạm thời không có cách nào vận dụng. Đây không phải là vấn đề gì, dù sao Vu tộc siêu tầm hành động còn đang tiến hành, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức mới truyền tới, mà Triệu Long Tiêu có thể điều khiển hậu thổ tổ Vu Di khu cùng với thức tỉnh tổ Vu truyền thừa hơn ký cũng là để á lợi một Vu thần thịnh tình mời lên hậu thổ bộ lạc Thánh tử. Triệu Long Tiêu lộ ra một kia vẻ trầm tư, đây chính là bình quân thực lực vì là tinh thánh cảnh giới mấy chục triệu người đại bộ lạc, trong đó bán thần cấp vu tộc nhiều đến hơn 120, mà á lợi một vu thần càng là đạt tới vị đại thần đứng đầu cấp độ. Triệu Long Tiêu trở thành hậu thổ bộ lạc lời của thánh tử Đông Dưng có thêm một phần cường đại trợ lực, điều này làm cho Triệu Long Tiêu có loại bị trên trời đĩa bánh đập chúng cảm giác. Có điều, đây cũng là bởi vì đất vàng trong bộ lạc không có thức tỉnh tổ vu truyền thừa ấn ký cường giả duyên cớ. Bằng không muốn trở thành lời của thánh tử, tối thiểu cần song phương tiến hành cạnh tranh, lấy tối cường giả vì là bộ lạc thánh tử. Hy vọng có thể tìm tới lúc trước những kêu lao đầu, đồng thời trinh chiến chư thiên tinh không, để thế nhân chứng kiến chúng ta vu tộc lại một lần nữa quất khởi. Làm song phương giao lưu có một kết thúc sau khi, trên người tản ra xa xưa cổ xưa hơi thở vu trúc ngự khí tha thiết nói rằng, Sẽ, chỉ cần chúng ta vu tộc các huynh đệ tỷ muội có thể đoàn kết nhất trí bên trong thế giới này liền không ai có thể ngăn trở chúng ta quật khởi bước chân ở số nhìn về phía minh mông vô ngần thời không trường hạ giáp rưỡi thật là một đám giáp rưỡi bị người đánh bại còn chưa tính hiện tại liền kỷ nguyên thần hạm đều bị người đoạt đi ta la hầu thủ hạ tại sao có thể có các người đám này mất mặt trò chơi đây ở một chỗ thiên địa vạn âm hội tụ nơi bên trong một đạo khi thì lao nhân âm khi thì nam tử trưởng thanh âm khi thì đứa bé âm khi thì kiều mỹ âm thanh âm vang vọng ở trống rông trên bình đài Mà bình đài đối diện nhưng là thế gian vạn loại âm vưu sức mạnh hội tụ mà thành một cái vặn vèo khuôn mặt. Giờ khắc này khuôn mặt này không chút lưu tình lên án mạnh mẽ quỷ trước mặt hắn bở lỏ cùng dô dịp. Ở bình đài một bên còn có hủy diệt thần hệ cái khác thần linh tồn tại. Những thần linh này mỗi một cái đều cũng có sáng thế thần trở lên thực lực. Ma tổ đại nhân, bây giờ nói những này cũng hết tác dụng rồi. Chúng ta nên tìm ra đối phương, đem bị cướp đi kỷ nguyên thần hạm còn có vu tộc di khu cho tìm trở về Không phải vậy chúng ta hủy diệt thần hệ còn có đại nhân ngài mặt mũi xem như là triệt để vứt bỏ. Hủy diệt thần hệ chi chủ gia La Lâu đại tôn một mặt lãnh đạm nói, cái khác hủy diệt thần hệ thần linh cũng là lộ ra một tia tàn nhẫn ác độc vẻ mặt, tựa hồ bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn đối với kẻ địch khởi sướng tính chất hủy diệt tiên công. Chuyện này liền giao cho giả Lâu La người tới đi. Nếu là ngươi có thể hoàn thành, ta sẽ ban thưởng ngươi một giọt ma tổ tinh huyết, cho ngươi có cơ hội có thể dò xét bá chủ cảnh giới. La hầu ma tổ để già lâu la đại tôn trong con người né qua vẻ kích động, ở cung kính đáp ứng sau khi, la hầu ma tổ liền biến mất ở trước mặt mọi người. Bớt rò, các ngươi trả mưu toan tránh thoát vận mệnh, cũng không cần ma tổ đại nhân ra tay các ngươi liền lưu lạc tới mức độ như vậy, vì lẽ đó, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành ma tổ đại nhân thủ hạ chính là chó giữ đi. Ở già lâu la đại tôn tiếng cười nhạo bên trong, hủy diệt thần hệ thần linh không chút lưu tình chế nhạo vực ngoại thiên ma bộ tộc. Chương 651, Tuyệt vọng Già lâu la đại tôn, các ngươi không nên quá quá đáng, tốt xấu chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đã từng cũng huy hoàng quá. Dô di đạo thần giận phản bác. Chính ngươi đều nói là đã từng huy hoàng, hiện tại nếu xa sút cũng không cần đang chơi đùa. Già lâu la đại tôn hử lạnh nói rằng. Ngược lại, lần này chúng ta hủy diệt thần hệ đối với cái kia chu thiên tinh không khởi xướng thần phạt cuộc chiến các ngươi tốt nhất là không nên dính vào, tiết kiệm bị các ngươi vận xui nhiễm đến, chúng ta hủy diệt thần hệ cũng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại tôn. Ngươi sợ là quá để cao chu thiên tinh không, chúng ta hủy diệt thần hệ không phải là vực ngoại thiên ma đám giác rời này, liền cái nho nhỏ tinh không giới đều chinh phục không được. Ở hủy diệt thần hệ một đám ma thần không chút lưu tỉnh tiếng cười nhạo bên trong, bỡ lọ sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng hắn sắc mặt ú sâu vô cùng nói. Vậy ta liền ở ngay đây mong ước hủy diệt thần hệ các vị có thể kỳ khai đắc thắng. Bỡ lỏ nói xong cũng không quản hủy diệt thần hệ những người khác phản ứng trực tiếp xoay người ly khai, nhìn thấy bỡ hủy diệt thần hệ chúng thần lại là một trận xem thường. vân rủi ma thần, hai nạn ma thần, thâm nguyên ma thần, u minh ma thần, bốn người cấp ngươi chính là lần này thần phạt cuộc chiến tiên phong thần. lần này thần phạt cuộc chiến không thể sai sót. chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn ta một chút môn hủy diệt thần hệ uy nghiêm không thể khiêu khích. tuy rằng già lâu la đại tôn cười nhạo bỡ lõ, thế nhưng đối với thần phạt cuộc chiến chuyện tình vẫn là rất xem trọng. chỉ là bốn cái tiên phong thần chính là đạo thần, tu la ma thần, huyết ảnh ma thần. Độc cưu ma thần còn có ta dưới chướng ngũ đại thần hoàng tổng cộng 8 vị vô thượng tác phẩm của thần vì là lần này thần phạt cuộc chiến chủ lực, mà ta an vị trong chấn ương tiến vào hành chỉ huy. Già lâu la đại tôn mệnh lệnh để hủy diệt thần hệ chúng thần âm ầm đồng ý, sau đó các thần bắt đầu chuẩn bị lên. Lần này không chỉ có muốn cứu vãn hủy diệt thần hệ thất lạc thanh huy, còn muốn ở ma tổ trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, chỉ cần lần này biểu hiện có thể làm cho ma tổ đại nhân thỏa mãn, xa như vậy đại tiền đồ đều ở găng Hủy diệt thần hệ động tác lớn tự nhiên là bị thần giới rất nhiều người quan tâm đến, dù sao, hủy diệt thần hệ tại thần giới bên trong nhưng là một cái vô cùng mạnh mẽ thần hệ, bên trong bộ thần để mấy ngàn, ngoại trừ rất ít mấy cái thần hệ ở ngoài sẽ không có thần hệ so với được với hủy diệt thần buộc lại. Bởi vậy, thế lực khắp nơi đều có xếp vào nằm vùng ở hủy diệt thần hệ bên trong tra xét tình huống, ở hủy diệt thần hệ chư thần bắt đầu triệu tập thủ hạ quân đoàn thời điểm. Sinh mệnh thần hệ thần linh cũng là thông qua manh mối chiếm được hủy diệt thần hệ sắp khởi sướng thần phạt cuộc chiến tình báo. Ở trưởng quản thần hệ tình báo tin tức một vị vô thượng thần biết được thần phạt cuộc chiến mục tiêu sau khi, vị này bùi gai nữ thần vội vàng đem tin tức hồi báo cho Mâu thần gã ạ. Hủy diệt thần hệ lần này là quyết tâm, chúng ta vị bằng hữu kia lần này gặp nạn. Khi nghe đến bùi gai nữ thần báo cáo sau khi, Gạ ạ Mâu thần trên mặt nẽ qua một tiêu nghiêm nghị, sau đó Mâu thần dặn dò người hãy mau đem tin tức này thông chi cho Triệu Long Tiêu. Ngoại trừ thần giới thế lực khắp nơi biết được hủy diệt thần hệ sắp sẽ đối một cái tinh không giới khởi xướng thần phạt cuộc chiến ở ngoài, thời không quản lý cục Ngọc cùng quá cũng biết tin tức, nhất thời bọn họ lộ ra một tia âm mưu được như ý đắc ý vẻ mặt. Khi, quả nhiên như ngươi dự liệu, hủy diệt thần hệ thật sự muốn động thủ. Ngọc nói rằng, nay từ lúc dự liệu của ta bên trong, đối mặt một cái thần hệ tiến công, coi như là cái kia vận mệnh kẻ trộm có thể không chế tổ vui gì khu sức mạnh cũng không làm nên chuyện gì. Khi tử hồ đã liệu định chu thiên tinh không giới thất bại. Thế nhưng một khi hủy diệt thần hệ quy mô lớn tiến công, bọn họ không chắc liền phát hiện tru thiên tinh hạch cùng. Quá lo lắng nói rằng, đến thời điểm chúng ta cũng gia nhập vào trận chiến đấu này, chỉ có điều, chúng ta cũng nhất định phải có đủ thực lực làm kinh sợ đối phương, nếu không chúng ta khả năng không gánh nổi tru thiên tinh hạch, mà một khi tru thiên tinh hạch bại lộ, vậy chúng ta thời không quản lý cục cũng không cách nào ứng đối mơ ước người của hắn. Khi một mặt trình trọng, Sau đó đề ra bản thân liên hợp thời không quản lý cục cái khác bá chủ kiến nghị. Muốn cho nguyên, hoa bọn họ gia nhập. Ngọc nghe song hy đề nghị sau lộ ra một kia không tình nguyện đến. Ngươi cho rằng chư thiên tinh hoạch là tốt như vậy nuốt một mình, còn có, đừng nhìn ta muôn sức chiến đấu vượt ra khỏi trí tôn thần cảnh giới, nhưng tương tự không có đạt đến bá chủ cảnh giới, vì lẽ đó, chỉ cần mấy người chúng ta thì không cách nào ứng đối thần hệ sức mạnh. huống chi, hoa cùng quá cũng biết chư thiên tinh hoạch tin tức. Bọn họ hiện tại sở dĩ không có động tĩnh, đơn giản cũng là bởi vì bọn họ muốn để chúng ta đánh trận đầu, bọn họ thật ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khi phân tích để ngọc hai người khỏe miệng có quét một trận, có thể chứ. Chúng ta cũng xác thực không có cái kia khẩu vị có thể độc chiếm chư thiên tinh hoạch, vậy chúng ta thời không quản lý cục ngũ bá chủ lần này liền đồng thời hành động, đang phối hợp hủy diệt thần hệ sức mạnh chấn áp hủy diệt chư thiên tinh không giới sau, chúng ta liền trong bóng tối đem chư thiên tinh hoạch rời đi. Bất dĩ. Ngọc Cùng Quá chỉ có thể đồng ý hy phân tích, ở Chu Thiên Tinh không giới bị đàn sói hoàn tí, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ thời điểm. Triệu Long Tiêu đang chuẩn bị chạy về nhà đến xem mình thê nữ thì, thiên mẫu ký lù một đạo tin tức quấy dày hắn hành trình. Đơn giản là vô liêm sỉ, coi trời bằng vùng A. Biết được hủy diệt thần hệ sẽ đối Chu Thiên Tinh không giới động thủ thì, Triệu Long Tiêu trong lòng một trận băng hàn. Vừa ngoại thiên ma bộ tộc lần trước liền để Triệu Long Tiêu suýt chút nữa khiêng không được. Lần này so với vực ngoại thiên ma bộ tộc càng cường đại hơn thần hệ ra tay, cái kia Chu Thiên Tinh không giới vận mệnh có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, nếu như Triệu Long Tiêu suy đoán không có sai, hủy diệt thần hệ ra tay Chu Thiên Tinh không giới, thời không quản lý cục cũng biết mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng, dù sao mục tiêu của bọn họ nhưng là chư Thiên Tinh hoạch, còn có Triệu Long Tiêu cái này từ trước đến nay bọn họ đối nghịch, từ trước đến nay bọn họ tranh quyền kẻ địch bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Ngoại trừ hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục hai cái đại địch ở ngoài, Triệu Long Kiêu có thể khẳng định vực ngoại thiên ma bộ tộc chắc chắn sẽ không sống chết mặc bay, dù sao bọn họ kỷ nguyên thần hạm nhưng là bị Triệu Long Kiêu cấp giật, ở thêm vào trước cân đoán, án, vực ngoại thiên ma bộ tộc khẳng định cũng biết âm thầm ra tay. Vừa nghĩ tới hủy diệt thần hệ, thời không quản lý cục cùng với vực ngoại thiên ma khả năng đồng thời đối với Chu Thiên Tinh không giới động thủ, Triệu Long Kiêu thật không biết nên khóc hay nên cười, đây đối với cái khác tinh không giới tới nói là một loại vinh quang. Dù sao không phải cái nào tinh không giới đều có tư cách để chư thiên ba cái hàng đầu thế lực đồng loạt ra tay. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Tuy rằng nội tâm tràn đầy bi quan tình tự, nhưng Triệu Long Tiêu không muốn liền như vậy chờ chết, coi như là Chu thiên tinh không giới vẫn không có chuẩn bị kỹ cảng, đó cũng không phải là ai cũng có thể đến bắt nạt một hồi Chu thiên tinh không giới. Đại Lao ta bây giờ danh vọng giá trị còn có bao nhiêu? Triệu Long Tiêu dò hỏi. 1,215 vạn danh vọng giá trị. Đại Lao Thành thực hồi đáp. Triệu Long Tiêu trầm mặc, như thế điểm danh vọng giá trị tựa hồ liền triệu tập cường giúp đỡ lớn năng lực cũng không có à. Lẽ nào liền thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết? chương 652, Trư chư Thiên đi dạo kế hoạch. Lẽ nào liền thật sự chỉ có thể chờ đợi chết sao? Triệu Long Tiêu lặng lẽ nhìn tinh không, không có danh vọng giá trị liền không có cách nào để trư thần quân đoàn lên cấp, càng không cần phải nói là làm bản thân mạnh lên cùng triệu hoán đồng minh. Không có danh vọng giá trị phải đi kiếm lời. Trước đây ta chỉ có mấy ngàn danh vọng giá trị còn chưa phải là như thường rất tới rồi. Triệu Long Tiêu không phải một cái dễ dàng buông tha người, vì có thể tự cứu, hắn trực tiếp là bắt đầu kế hoạch của chính mình. Dương thần thế giới, đại Chu hoàng Triều thế giới, vĩnh sinh thế giới, hồ Cả thế giới, hải tặc vương thế giới. Triệu Long Tiêu bắt đầu liệt ra bản thân phải xuyên qua thế giới, tất cả những thứ này toàn bộ đều là vì có thể ở nên thế giới thu được đầy đủ danh vọng giá trị. Mà hắn đầu tiên tiến hành xuyên qua chính là hải tặc vương thế giới. Qua lại đến thế giới này, thời gian tiết điểm chính là trên đỉnh chiến tranh. Đường Phi vì trưởng cứu ca ca của chính mình ạ sở, tự mình đi tới hải quân bản bộ, muốn từ hải quân bản bộ trong tay cường giả cứu lại lửa quyền ạ sở. Trong lúc, càng có những thứ khác hải tập đoàn đến đây trợ trận, mạnh nhất hải tập đoàn tự nhiên là ạ sở thuộc về dâu bạc hải tập đoàn. Mà trên đỉnh chiến tranh cũng là dâu bạc cuối cùng có 102, dâu bạc ở trên đỉnh chiến tranh bỏ mình. Triệu Long Tiêu xuyên qua đến Hải Tặc Vương thế giới thu hoạch danh vọng đáng giá phương thức chính là muôn người chú ý, mà trên đỉnh chiến tranh không thể nghi ngờ là một lần ở thế giới tất cả mọi người trước mặt cơ hội lộ mặt, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, mà hắn xuyên qua đến Hải Tặc Vương trên đỉnh chiến tranh tiết điểm thời điểm, trên đỉnh chiến tranh còn chưa có bắt đầu, có điều cũng sắp rồi. Ả sợ, trả bị thương quấn quít lấy băng vải đường phi nhằm phía đi trên hình dài Ả sợ. Hải quân Tam Đại tướng. Sen gô cụ, gơ giáp, còn có cự nhân, trung tướng thiếu tướng hải quân các cường giả, chẳng trách trong nguyên bản kịch tỉnh hải tặc đoàn cuối cùng vô pháp ngăn cản ạ sở tử vong. Triệu Long Tiêu liếc mắt nhìn hải quân bản bộ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch các cường giả lầm bầm vài câu, mà đường bay hành động rất nhanh sẽ bị người ngăn cản lại. Theo đường phi chiến đấu đánh về phía, trên đỉnh chiến tranh cũng là chính thức tuyên bố bắt đầu, Triệu Long Tiêu cũng chuẩn bị hành động, hắn không có thời gian đi hạ một thế giới vì lẽ đó. Lần này hắn cũng mặc kệ dâu bạc hải tặc đoàn có tới không, dự định lên trước. Xèo! Làm kỳ giả cụ đại tướng tốc độ ánh sáng đã chuẩn bị đem đường đá bay lúc đi, một cánh tay vững vàng bắt được kỳ giả cú đại tướng chân, sau đó mạnh mẽ vừa kéo mặt đất, nhất thời kỳ giả củ cả người bị đập tiến vào đại địa bên trong. Cái gì? Sengu cú lộ ra một kia khó có thể tin vẻ mặt. Là ai dám to gan cản trở chúng ta hải quân chấp hành chính nghĩa? cả đủ cùng ảo kỳ gì đồng thời đứng dậy nhìn về phía công kích kỳ dạ cụ người trẻ tuổi. Ta sao? ở một đòn đánh tan kỳ dạ cụ sau khi triệu long tiêu trong nháy mắt trở thành vạn chúng trúc mục tồn tại. hắn quay về mọi người nét miệng nở nụ cười các ngươi có thể gọi ta đại ma vương. ngươi hẳn không phải là hải tặc. tới nơi này có chuyện gì? triệu long tiêu mặc dù chỉ là bước đầu triển lộ, thế nhưng cho thấy tính tuyệt đối thực lực để sẹn gỗ cụ chờ hải quân bản bộ cường giả nghiêm nghị không nứt. tôi trao nha nha chẳng biết lúc nào. Bị triệu long tiêu tạp vào đại địa bên trong kỳ giả cụ thượng tướng đã về tới mặt khác hai cái thượng tướng bên người, ngoại trừ có chút mặt mày sám xịt ở ngoài, thật giống không có gì thương thế. Không cẩn thận liên đạo. Kỳ dạ cụ tuy rằng đầu lưỡi nói là chính mình bất cẩn, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn lại không có cách nào bắt lấy động tác của đối phương, này chẳng phải là nói động tác của đối phương còn nhanh hơn hắn. Thế nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Chính mình nhưng là hải tặc vương thế giới tốc độ cực điểm đại biểu a. Nếu là mình đều theo không kịp tốc độ của đối phương, vậy thế giới này còn có ai có thể đổi tới Triệu Long Tiêu tốc độ? Chuyện gì? Triệu Long Tiêu cười ha ha, sau đó đem một bên lộ ra vẻ tò mò đường bay đi bên cạnh đẩy một cái nghe nói các ngươi hải quân bản bộ cường giả đều rất mạnh, vì lẽ đó ta hôm nay tới này đây võ hội hưu, chuẩn bị ở đây đem các ngươi đánh xuyên qua. Triệu Long Tiêu để hải quân bản bộ cường giả một trận nổi cả gân xanh, ngươi nha nháo đây. Chúng ta chính đang chuẩn bị ứng đối thế giới mạnh mẽ nhất hải tặc đoàn khiêu chiến. Nhảy thế nào ra một người điên đến muốn đem hải quân bản bộ cho đánh xuyên qua. Tiểu tử, người quá kiêu ngạo. Escanu hư lệnh đi ra, tự nhiên hệ dung nham trái cây năng lực bạo phát, nhất thời trùng thiên viêm trụ trực tiếp bao trùn hướng về Triệu Long Tiêu. Đại ca, cẩn thận a Nhìn thấy đủ đột kích, đường phi nhắc nhở. Chúng ngươi câu này đại ca, ngày hôm nay đem cả cả người cứu ra. Triệu Long Tiêu cùng cười một tiếng sau bước nhanh hướng đi Escanu, đang lúc mọi người biến sắc trong ánh mắt của... Bị dung nham trụ chính diện xung kích đến Triệu Long Kiêu thậm chí đều cũng không nuôi lại, vẫn cứ dung nham trụ đi tới S-Cả Nũ trước người. Cái này không thể nào. S-Cả nổi giận gầm lên một tiếng, đối với mình công kích vô hiệu hắn vẫn khó có thể tin tưởng được, trực tiếp mở ra mình chiến lược mạnh nhất. Đại phương lửa. Theo S-Cả hai tay biến thành to lớn dung nham quyền, sau đó song quyền của hắn đánh ra, như núi lửa bình thường lực xung kích trực tiếp là để không khí phát sinh chói hai tiếng rít Hoa lý hồ tiếu. Đối mặt đủ công kích, Triệu Long Tiêu trả lời cũng rất đơn giản, chỉ là con ngón tay búng một cái. Theo mênh mông tinh lực mãnh liệt bạo phát, đủ quyền đều không hề đánh trúng Triệu Long Tiêu đã bị tinh lực cho Trung Khoa. Escanu Nhìn thấy Escanu gặp khó, hai vị khắc hải quân thượng tướng cùng nhau hành động, kỳ giả cụ thượng tướng thiểm thiểm quả thực cùng ảo kỳ dị băng xương quả thực đồng thời xuất kích. Một người có thể băng phong trăm giảm, còn có một cái nhưng là hóa thành đẩy trời bóng người giết hướng về Triệu Long Tiêu. Hai người thượng tướng toàn bộ khai hỏa sức chiến đấu để mọi người vì đó thắng phục, Lùi! Chỉ là đối mặt hai vị thượng tướng vây công, triệu long tiêu chỉ là thổi một hơi, nhất thời hóa thành vô biên cuồng phong, vậy có thể đủ thiết kim đoạn ngọc cuồng bạo cường phong trực tiếp là đem hàn bằng cho các ra, ký giả cụ đầy trời bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Làm cuồng phong dừng lại thì, hải quân bản bộ trở nên một mảnh chất vật, cơ hội là không còn hoàn hảo địa phương mà hải quân bản bộ những cường giả khác rất là kỳ quái không có được đến bất kỳ công kích chỉ có điều thân hình rất là trật vật không nớt. cái tên này đến tột cùng là ai làm sao biết mạnh tới mức này còn có hắn đi nơi nào triệu long tiêu biểu hiện ra nghiền ép tính thực lực làm cho tất cả mọi người trong lòng dung mạnh vốn tưởng rằng hải quân bản bộ tập hợp đủ cường giả đã là thế giới chiến lược mạnh nhất tập hợp không nghĩ tới lại còn có người có thể mạnh đến có thể nghiền ép hải quân bản bộ chiến lược mạnh nhất mức độ mau nhìn hắn ở nơi đó hạ nơi đó Lúc này mọi người phát hiện trong mắt bọn họ dường như ác ngộng thân ảnh chính bình yên ngồi ngay ngắn ở đi trên hình dài, một bộ không đem mọi người nhìn ở trong mắt ung dung thần thái. Chờ một chút, còn có mấy người bằng hưu sắp xuất hiện rồi, chờ bọn hắn đến rồi cùng nhau lên, ta không có thời gian, không thời gian bồi các ngươi từng cái từng cái luận bản. Ô lạc! Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong, dâu bạc hải tặc đoàn thuyền liền từ đáy biển lao ra. Ngay ở dâu bạc hải tập đoàn các cường giả chuẩn bị nên tiếp hải quân bản bộ cường giả ngăn chặn thì lại phát hiện một mảnh vắng lặng, mà hải quân bản bộ giống như là bị sợ tòm tàn phá quá như thế, không có một chỗ song chỗ tốt. Chương 653, Đại Ma Vương Tên. Chưa từng đấu vào đây. Làm sao biến thành như vậy? Bất tử điểu mát cô một mặt ngỗng ép hỏi. Kỳ quái, hải quân bản bộ đây là đã trải qua cái gì? Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có ai cùng hải quân bản bộ khai chiến? Dâu bạc ẻ đùa nịu gạt một mặt kỳ quái nhìn về phía sển gỗ cũ. Hải quân đối ngoại tuyên bố ba cái chiến lược mạnh nhất giờ khắc này hình tượng đều có chút chật vật. Ở đây, xem nơi này, ngay ở Dâu bạc Hải tập đoàn có chút không làm rõ được xảy ra chuyện gì thời điểm. Một đạo chủ động bắt chuyện thanh lại một lần nữa để toàn trường ánh mắt tụ vào. Hiếm thấy cái này đỉnh điểm của thế giới sức chiến đấu đều hội tụ ở đây, nếu như không đánh nhau một trận, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Triệu Long Tiêu cười híp mắt nói rằng, ngươi là ai? Hải quân bản bộ bí mật bảng hiệu sao? Ngươi cũng muốn giết chết con trai của ta. E đồ nỉu gạt mặc dù không có tử trên người triệu long tiêu phát giác bất kỳ khí thế, thế nhưng hắn như dã thu trực giác nói cho hắn biết người trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Hải quân bí mật bảng hiệu. Triệu long tiêu cười ha ha nhìn về phía sẻn gỗ củ ngươi có muốn hay không cùng dâu bạc giải thích một chút. Đại ma vương, ngươi không muốn hơi quá đáng, cho dù ngươi có vô song sức chiến đấu cũng không có thể làm cản như vậy. Sen gỗ củ giận. Giờ khác này hắn thậm chí mặc kệ dâu bạc, vì vậy đi trên hình dài người mang đến cho hắn một cảm giác so với dâu bạc uy hiếp còn muốn lớn hơn. Song phương căn bản thì không phải là một cái mức độ sức chiến đấu, nghĩ đến đây cái sức chiến đấu đứng hải quân phía đối lập, sèn gỗ cụ liền trở nên đau đầu. Có thực lực mới làm cản không thực lực chỉ có thể bé ngoan giúp vì lẽ đó, những đạo lý lớn này người cũng không cần nói với ta. Triệu Long Tiêu vung vung tay không muốn nghe phí lời, hắn thời gian gấp gấp lắm. Ngày hôm nay ta xuất hiện ở nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là nhìn thế giới này cường giả thực lực, đánh bại ta, các ngươi có thể được mình muốn tất cả, nếu như các ngươi thất bại, vậy thì bé ngoan nghe ta. Triệu Long Tiêu thời khắc này quần trào sở kỳ hiệu đã đạt đến mãn cấp, vì lẽ đó khi hắn sau khi nói xong, hải quân bản bộ cường giả lộ ra giận mà không dám nói gì vẻ mặt đến. Ngươi nha là ai, như thế bành trướng, thật sự coi chính mình vô địch hậu thế sao? Hải quân bản bộ các cường giả từng trải qua triệu long tiêu lấy một địch ba hành hung ba vị hải quân thượng tướng tuyệt thế dáng người vì lẽ đó ở triệu long tiêu tùy tiện buông lời hạ không dám nói thêm cái gì thế nhưng không tìm hiểu tình huống dâu bạc hải tập đoàn cường giả không nhịn được bọn họ nhưng là ngang dọc biển rộng ba chủ coi như là hải quân bọn họ cũng không hư huống chi triệu long tiêu cái này trước đều chưa từng nghe qua người xa lạ bành trướng ta là rất bành trướng không phải vậy ngươi tới đánh ta giao huấn ta a đối mặt dâu bạc hải tập đoàn cường giả quát mắng triệu long tiêu vẫn như cũ vẫn duy trì một bộ tức chết người không đền mạng vẻ mặt cũng đủ ngay ở dâu bạc hải tập đoàn lần đội các đội trưởng không nhịn được phải ra khỏi tay giáo huấn triệu long tiêu thời điểm dâu bạc lên tiếng ngăn lại mọi người có thể hay không trước tiên đem ạ sở trả lại cho ta dâu bạc từ hải quân bản bộ cường giả biểu hiện ra nhìn thấu bọn họ đối với ở trước mắt nam nhân kiên kỵ vì lẽ đó không có lựa chọn trực tiếp này cường mà là một bộ thương lượng ngựa khí nói rằng Muốn dẫn đi hắn sao? Triệu Long Tiêu một mặt hờ hững biểu hiện nhìn dâu bạc một chút sau nhìn chung quanh hải quân các cường giả môn. Các ngươi đều muốn hắn xử quyết quyền, có thể a Đánh bại ta, hắn như thế nào chính các ngươi quyết định, không phải vậy liền toàn bộ câm miệng cho ta, nơi này không có các ngươi trô nói chuyện. Triệu Long Tiêu bảo hoàn toàn chẳng rơi vào trong yên tĩnh, này quá ngông củng, này tỏ thái độ không khác nào là ở hướng biển quân cùng hải tặc đồng thời phát sinh khiêu chiến. Làm cản Mắt cô không nhịn được trực tiếp hóa thành bất tử điểu sông về triệu long tiêu chỉ là hắn bay nhanh lùi cũng rất nhanh bởi vì một bóng người hầu như ngay ở hắn bay đến một nửa thời điểm liền ra hiện ở bên cạnh hắn sau đó không nhìn trên người của hắn bất tử điểu hòa diễm một cái tay đặt tại trên bả vai của hắn vô pháp ngăn cản sức mạnh trực tiếp đem hắn án về tới chớ so với địch khắc hào lên này đây là nhìn thấy mát cô một chiêu đã bị chấn áp mặc cho hắn làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì dâu bạc hải tập đoàn các cường giả ngây dại Bọn họ hiện tại xem như là rõ ràng tại sao hải quân bản bộ cường giả kiên kỵ như vậy Triệu Long Tiêu. Nghe nói ngươi hiện nay là thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, để ta xem một chút chấn chấn quả thực năng lực. Triệu Long Tiêu không nhìn xung quanh cảnh giác theo dõi hắn dâu bạc hải tập đoàn, trực tiếp hướng về ẻ đùa nịu gạt hạ lệnh. Tiểu quỷ, ngươi quá làm càn. Hả? Ở ẻ đùa nịu gạt bản năng cảm thấy Triệu Long Tiêu tùy tiện thời điểm, chỉ một quyền trực tiếp đem dâu bạc có cung đứng dậy từ đến đem so sánh với ẻ đùa liều gạt thân cao vừa qua khỏi 1 mét 8 thân cao triệu long tiêu có vẻ kiểu tiểu rất nhiều nhưng giờ khắc này ở cái này bóng dáng bé nhỏ trước bị đánh một quyền ẻ đùa liều gạt đau suýt chút nữa không đứng lên nổi đến dâu bạc này đây là nhìn thấy é đùa liều gạt bị triệu long tiêu một quyền có thẳng không đứng dậy hải quân bản bộ cường giả trong lòng chấn động dữ dội thời khắc này triệu long tiêu giống như là một cái đại ma vương bình thường lao lao khắc ở trong đầu của bọn họ vô địch ngang dọc tùy tiện Trang trận không kiêng rẻ, đây là một đám cường giả đối với Triệu Long Tiêu ấn tượng, tựa hồ không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, cũng không có ai có tư cách ở trong mắt hắn. Xoạt xoạt ở một quyền đề ẽ e đùa nỉu gạt nhận rõ ràng hiện thực sau, Triệu Long Tiêu không có ở tiếp tục công kích, mà chậm tới được dâu bạc không dám ở trì hoãn trực tiếp ra tay toàn lực, theo không gian lôi kéo thành, chấn chấn quả thực uy lực bạo phát, kinh khủng rung động sức mạnh thậm chí để không gian cũng bắt đầu xuất hiện vết với... rách. Có chút ý nghĩa, nhưng là chỉ đến thế mà thôi đối với toàn lực bạo phát dâu bạc triệu long tiêu còn có nhàn hạ thoải mái tiến hành bình phẩm từ đầu đến chân một phen hắn tựa hồ căn bản liền không để ý chân chân quả thực sức mạnh đối với hắn phá hoại tùy ý loại này có thể sẽ rách không gian khủng bố rung động sức mạnh xung kích ở trên người hắn Đầy đủ ngũ phút trôi qua sau e đồ nịu gạt lực kiệt ngừng bạo phát sau đó hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn hoàn hảo không chút tổn hại triệu long tiêu không chỉ là hắn liền ngay cả một đám hải quân bản bộ cường giả đều khó có thể tin nhìn hắn. Phía trên thế giới này tại sao có thể có người như vậy, đơn giản là khiến người ta tuyệt vọng mạnh mẽ. Nếu quả như thật có mạnh mẽ như vậy người, cái kia cũng chỉ có một, thần. Đem danh hiệu của ta truyền khắp thế giới mỗi một góc, nói cho tất cả mọi người, ta đại ma vương đã tới, mà các ngươi không có một đáng giá ta mắt nhìn thẳng. Triệu Long Tiêu không hề che giấu chút nào mình ghét bỏ. Hắn lần này liền là hướng về phía soạt danh vọng giá trị tới, vì lẽ đó làm sao lộ liễu làm sao đến. Ngược lại hắn cũng chính là một cái khách qua đường mà thôi, bên này thu gặt xong danh vọng giá trị liền muốn đi hạ một thế giới. Cho các ngươi 10 ngày, ta để để tất cả mọi người biết ta đại mà vương tên gọi. Triệu Long tiêu lại một lần nữa trở lại ạ sờ bên người, sau đó cho mọi người ra lệnh sau khi nhắm mắt ngồi ở đi trên hình dài bất động. Chương 654, Hồ cả Thế Giới. Đây là ý gì? Đem chúng ta hải quân cùng hải tặc đều dạy dỗ một trận liền vì thành danh. Đại ca, ngươi có muốn hay không làm như vậy? Tuy rằng trong lòng một trận nổ nước bọn, nhưng mọi người cũng không dám ngay trước mặt triệu lòng tiêu nói câu nói này, dù sao vị này chính là người ra naga. Sự thực chứng minh hải quân cùng hải tặc chiến lực mạnh nhất đều đánh không lại cái tên này, nếu như tiếp tục chết dập đầu đi xuống, có thể tưởng tượng song phương tổn thất sẽ có nhiều nặng nghề. Sengoku, chúng ta nên làm gì? Lẽ nào thật sự dựa theo hắn nói làm? Hải quân trung tướng tờ S.U.G.U. hỏi. Không phải vậy vẫn có thể thế nào? Ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? À à gì, ẹ cả đủ còn có bộ xã lì nổ ba người cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn, liền dâu bạc đều bị hắn đánh bại dễ dàng, lúc trước hải tặc vương la kiệt thực lực đều không nhất định so với được với hắn đi. Sengo cụ thở dài nói, vì lẽ đó, vì động viên cái này không ổn định nhân tố, chúng ta chỉ có thể án hắn nói làm, đồng thời đưa cái này thật tình mau chóng hồi báo cho ngũ lao tinh. Ở hải quân bên này nhức đầu không thôi thời điểm, dâu bạc cũng bị mát cô đám người đỡ lên đến. Cái số này xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất tuy rằng thất bại, thế nhưng trên mặt không có một kia một hào chiến bại ngăn trở cảm, trái lại chiến ý càng ngày càng đùng dậy. Cha, chúng ta hay là trước rời đi đi. Mắt cô lo lắng nhìn ẹ e đùa nịu gạt một chút. Đi cái gì đi, ạ sở đều vẫn còn ở nơi này đây. Chúng ta làm sao có thể đi. Dâu bạc một mặt kiên quyết nói rằng, cái này cũng là hắn rất có mị lực một mặt, mặc kệ đối phương phạm vào chuyện gì, chỉ cần hắn công nhận nhi tử phạm vào sự tình. Hán vị này cha sẽ kiên quyết khiêng đến cùng, mà biết dâu bạc tính tình mát cô đám người cuối cùng không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn trên bình đài thân ảnh. Này, thả ca ca ta có được hay không? Một bên khác chính đang trên bình đài nhắm mắt dưỡng thần Triệu Long Tiêu nhưng là nghe được một câu thỉnh cầu thanh, Triệu Long Tiêu mở mắt ra nhàn nhạt nhìn bỏ lên mũ dơm tiểu tử. Cho ta cái lý do. Ngươi không phải là muốn vang danh thiên hạ sao? Ta nhưng là sẽ trở thành hải tặc vương nam nhân, chỉ cần ngươi thả ta ạ sơ sau đó ta đối ngoại tuyên bố ngươi chính là tương lai hải tặc vương đại ca vì một mặt nghiêm chỉnh vẻ mặt để triệu long tiêu lộ ra vẻ tươi cười đến vị này có thần chi tự tin vậy cậu bé cũng chính là dựa vào sự tự tin của hắn và là quan chiến thắng từng cái từng cái đối thủ ở triệu long tiêu rời đi chạm làm tinh cầu trước vị này cậu bé đã đứng hàng đệ ngũ hoàng tương lai hải tặc vương cũng không phải không thể vậy chúng ta liền quyết định như thế ngươi sau đó đi ra ngoài lữ hành cho người ta giới thiệu mình thời điểm nhất định phải nhắc lên ta vị đại ca này Tương lai hải tặc vương điện thoại di động ma vương. Triệu Long Tiêu cười buông lòng ra ạ sở. ạ sở, ngươi không sao chứ? Ta xem một chút. Vì nhìn thấy ạ sở được cứu đến nhất thời sông lên trên đem ạ sở tiếp đó, tình cảnh này nhìn ra chung quanh hải quân cùng hải tặc là sướng sốt một chút. Nhóm người mình điều động nhiều như vậy mạnh như vậy sức chiến đấu cũng không có để Triệu Long Tiêu khuất phục. Mũ dơm tiểu tử mấy câu nói làm sao liền để Triệu Long Tiêu đáp ứng rồi. Mọi người không rõ vì sao thời điểm sẻn gỗ cũ chờ nhân khí thiếu một chút động thủ, vốn là muốn dựa vào lần này thẩm lý và phán quyết tạ sở cái này dâu bạc hải tặc đoàn thành viên cho tất cả hải tặc một lần cảnh cáo, không nghĩ tới xuất hiện triệu lòng tiêu vị này cường nhân, hiện tại người không chỉ có không giết chết trả làm mất mặt hải quân diện. Ở hải quân bản bộ mã lâm phạm nhiều phát sinh một màn thông qua điện thoại trùng truyền khắp thế giới các góc, hiện tại các lộ hào kiệt đều biết hải quân bản bộ đến rồi một vị mã nhân không chỉ có là để hải quân chịu đến lớn nhất từ trước tới nay ngăn trở, hơn nữa còn đánh bại thế giới mạnh nhất nam nhân danh sưng dâu bạc, tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời đều ở đây tuần tra cái này đột nhiên xuất hiện của nhân tin tức. Chỉ là vị này của người thật giống như đúng là từ trong tảng đá đụng tới như thế, mặc kệ mọi người làm sao tuần tra, lang là không có tra được một tia một hào tin tức. Một bên khác thế giới chính phủ bên này, đối với vị này đột nhiên xuất hiện cùng nhân cũng rất đau đầu, ngũ lao tinh là mạnh mẽ, Nhưng là bọn hắn ở so sánh một phen sau khi cũng không có tự tin có thể ung dung ngăn trở hải quân ba vị thượng tướng công kích, bởi vậy, bọn họ cũng không chắc chắn đối phó được Triệu Long Tiêu. Lẽ nào chúng ta thật sự muốn xuất ra cấm kỵ vũ khí đối phó hắn sao? Coi như là cấm kỵ vũ khí cũng không chính xác đối phương có hiệu quả, vạn nhất nếu là giết không chết, vậy chúng ta thế giới sẽ không được an bình. Là một người mạnh đến một loại trình độ thời điểm sẽ trở thành tất cả mọi người ác ngộng bất kể là thế giới chính phủ vẫn là hải tặc cường giả đều đối với cái này mạc danh xuất hiện của nhân cảnh giác ngay ở hải tặc thế giới khắp nơi cường giả đều ở đây thương nghị ứng đối như thế nào cái này đại ma vương thời điểm một đạo tin tức truyền đến để mọi người giơ chân ngươi nói đối phương đột nhiên biến mất rồi đã không ở hải quân bản bộ bên trong phát động tất cả sức mạnh tra cho ta nhất định phải tra được lai lịch của đối phương không phải vậy chúng ta cũng quá bị động khi chiếm được hải quân bản bộ cùng với hiện trường hải tặc tin tức mới nhất sau khi Hải tạc vương thế giới các thế lực lớn dồn dập phái ra bản thân thám tử khắp thế giới điều tra, nhưng là bọn hắn cuối cùng là thất vọng mà về, bởi vì giờ khắc này triệu lòng tiêu đã là đi tới hạ một thế giới. Cái trước hải tạc vương thế giới tiền lời coi như không tệ, đại khái sẽ dùng thời gian 10 ngày thì có 72 ước danh vọng giá trị, đón lấy chính là hổ cả thế giới, thế giới này thông tin vẫn tương đối lạc hậu, vì lẽ đó, chuẩn bị dùng thời gian 3 năm chế tạo huy danh của ta, bất kể là nhận giới đại chiến, vẫn là Akatsuki hoặc là mỗi cái nỉ dạ thôn sau lưng cường giả đều phải biết ta long vì danh. Triệu long tiêu ở Hải tặc Vương bên trong thế giới thu gặt một số lớn danh vọng giá trị sau sẽ không cùng Hải Tạc Vương thế giới cường giả chơi, hắn nhưng là chả có thật nhiều đại sự muốn làm. Trước tiên khởi đầu một tổ chức diêm phủ, xem như là một sát thủ tổ chức, đối với bia phải là ạ cả sủ kỳ tổ chức, trong vòng một tháng, ta muốn cho diêm phủ tổ chức danh tiếng khai hỏa. Triệu long tiêu ở đi tới hổ cả thế giới sau khi định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Cho tới đánh như thế nào hưởng Diêm phù tổ chức danh tiếng, Triệu Long Tiêu đã có kế hoạch đại khái, đơn giản chính là khiêu chiến hổ cả thế giới những kia thành danh cường giả, chỉ cần có thể đánh bại bọn họ, cái kia chính là Diêm phù nổi danh phương pháp nhanh nhất, nhất. Mà lần này Triệu Long Tiêu lựa chọn mục tiêu là hạ tổ Dị hẳn, gì, được xưng bán thần hạ tổ Dị Hàn chính là mưa nhận thôn lãnh tụ, hắn đối với thủy có không có gì sánh kịp thao túng năng lực. Bất quá cùng Triệu Long Tiêu đại ngũ hành thuật so ra, hàn nhận thuật hoàn toàn không đáng chú ý ở triệu long tiêu tìm tới hắn sau khi liền trực tiếp ra tay, không có lý do gì, không nói tiếng nào, liền một lời không hợp cái trình tự này đều bất đi. Hiện tại thực lực của hắn đối đầu hẳn chính là treo lên đánh người bạn nhỏ, trực tiếp một trận chủ y sau khi đem hắn đều có hoài nghi nhân sinh triệu long tiêu mới dừng tay, sau đó quay về bị đại chiến hấp dẫn tới được người báo cái diêm phủ tên gọi sau khi rồi rời đi. Bệnh thần kinh a, cái gì thủ, cái gì hoán cũng không nói, tới chính là một trận chủ y. Triệu Long Tiêu được tọa nguyện triệu đến một bút danh vọng đáng giá đồng thời, bị đánh đến hoài nghi cuộc sống hắn giờ khắc này sưng mặt xưng mũi nhìn Triệu Long Tiêu rời đi. Chương 655, Dương thần thế giới làm khách. Hạ tổ gì hắn hoài nghi cuộc sống thời điểm, Triệu Long Tiêu đã tìm tới một tòa thành thị phồn hoa ăn mỹ vị món ngon. Theo hắn đánh bại hạ tổ gì hắn tin tức chuyển sau khi đi ra ngoài, nhận giới nơi này lại muốn thêm ra một cái cường nhân, mà đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Triệu Long Tiêu vì bất đi phiền thức. Trực tiếp sai ra bát bộ phù đồ trong tháp vực ngoại thiên ma Những này vực ngoại thiên ma có khi là thủ đoạn có thể đầu độc đoạt xá hồ cả trong thế giới nổi danh ní dạ Lại là không tới thời gian một tháng Triệu Long tiêu thủ hạ liền nhiều hơn một đội đáng sợ cứng giả Mỗi một vị không phải có cường đại huyết kế giới hạn chính là có dòng máu mạnh mẽ Những cường giả này hay là thực lực là sẽ hơi kém với hạ tổ gì hẳn dị. Thế nhưng hai, ba cái vây công hạ tổ gì hàn Hạ tổ gì hàn cũng phải nghỉ món ăn Triệu Long Tiêu dặn dò vực ngoại thiên ma môn không nên thương tổn những này tốc chủ tính mạng, dù sao hắn chỉ là đến thế giới này thu hoạch một bút danh vọng đáng giá, mà không phải đến lạm sát kẻ vô tội. Có thủ hạ sau khi, Triệu Long Tiêu liền dặn dò vực ngoại thiên ma môn bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ, có báo thủ hay không không trọng yếu, quan trọng là có hay không độ khó cao, có thể hay không thu hoạch số lớn danh vọng giá trị. Nay thu nạp tới được 18 cái nhận giới cường giả bị Triệu Long Tiêu mệnh danh là 18 địa ngục hành giả. Này 18 người 3 người một tổ chia làm 6 tổ. 6 tổ người trên căn bản là ngang dọc tứ phương tồn tại, bởi vậy một khi tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau khi, bình thường đều là trong vòng 3 ngày hoàn thành, hơn nữa nhiệm vụ đều là rất hoàn mỹ hoàn thành. Cứ như vậy, Diêm phủ danh tiếng liền đánh ra, theo có gai giết ảnh cấp cường giả nhiệm vụ hoàn thành, Diêm phủ cũng chính thức trở thành mỗi cái lỵ dạ thôn tình báo đầu đề. Diêm phủ, lúc nào chúng ta nhận giới bên trong thêm gia như thế một tổ chức, để căn đi thăm dò một chút tình huống thế nào? Đối với như vậy ẩn tại kẻ địch, chúng ta muốn cảnh giác cùng coi trọng. Hồ cả trong thôn tam đại hồ cả xả rủ tô bị một mặt tốt sắt phân phó nói, sau đó hồ cả trong thôn ám bộ cường giả trinh kỵ bốn ra. Không chỉ là hồ cả thôn, ngũ ảnh bên trong những thế lực khác cũng là dồn dập phái ra tình báo của chính mình sức mạnh tiến hành tra xét. Không thể không nói ngũ ảnh thế lực mạnh mẽ, vẫn đúng là bị bọn họ cho tìm tới cửa, thậm chí có giao thủ quá, có điều lấy riêng phủ tổ chức mạnh mẽ tính. Những này tìm đến cửa cùng bọn họ giao thủ các lỵ giả không có một sống sót rời đi. Ngũ ảnh thế lực còn không tin tả phái ra càng nhiều hơn cường giả tiến hành thăm dò, thế nhưng đều một đi không trở lại sau khi Ngũ ảnh thôn rốt cục biết Diêm phủ không thể trêu chọc, cũng không lại phái người tra xét cái này tổ chức thần bí tin tức, mà Diêm phủ theo nhiệm vụ hoàn thành càng ngày càng nhiều, cùng Ngũ ảnh thôn xung đột cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cục ở Diêm phủ cường giả rèn luyện sau khi hoàn thành, Triệu Long Tiêu quyết định sẽ đối Ngũ ảnh trong thôn vụ ẩn thôn động. Thủ. Ngày hôm nay sẽ là lịch sử tính một khắc, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, ngũ ảnh thôn một trong vụ ẩn thôn sẽ từ ngũ ảnh trong thế lực xóa tên, mà cũng là ngày hôm nay bắt đầu, Diêm Phủ sẽ là thế giới này mạnh nhất thích khách tổ chức. Triệu Long Tiêu không có ẩn giấu dã tâm của mình, thậm chí còn đem mục tiêu của chính mình công bố ra ngoài, dù sao hắn đi tới hổ cả thế giới chính là vì để thế nhân biết hắn, đồng thời thu gặt một đại ba danh vọng giá trị. Là ngũ đại quốc cùng ngũ ảnh thế lực biết triệu long tiêu mục tiêu sau khi nhất thời sợ hãi lên, này là như thế nào hung hăng cùng tùy tiện A. Một tổ chức lại khiêu chiến ngũ ảnh thế lực, đây không phải là chán sống rồi là cái gì. Đang lúc mọi người cũng không coi trọng Diêm Phủ thời điểm, Diêm Phủ đã bắt đầu phát động mình tập kích hành động, 18 địa ngục hành giả giờ khắc này trở nên càng mạnh mẽ hơn, mỗi một cái đều là ảnh cấp thực lực, ở thêm vào vực ngoại thiên ma điều khiển, Diêm Phủ các cường giả bùng nổ ra thực lực đơn giản là ngơ ngác. Vũ ẩn thôn cường giả là nhiều, nhưng là cùng vực ngoại thiên ma môn thao túng nhận giới cường giả so ra hoàn toàn không tính là cái gì, bởi vậy, không tới thời gian một ngày, Vũ ẩn thôn Lý Dạ bị chém giết chỉ còn giữ lại 21 hạ nhẫn cùng 6 cái chúng nhẫn, thượng nhẫn trở lên cường giả bao quát thủy ảnh toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Nay một trận đại chiến chấn động thế gian bên trong, Diêm phủ không có cố ý đi thương tổn bất luận cái nào bình dân, nếu như ngộ thương cái kia Diêm phủ cũng không có cách nào. Bọn họ chỉ đối với Vũ ẩn thôn Lý Dạ ra tay, Chém giết phần lớn cường giả sau khi, Diêm phủ các cường giả liền đạp lên máu tanh con đường ly khai, không tới 3 ngày, vụ ẩn thôn bị tàn sát chỉ còn giữ lại hơn 20 cái nỉ dạ tin tức ngay ở nhận giới truyền vang mở ra, cái này có thể ngũ ảnh thế lực, không hiện tại là 4 ảnh thế lực mới chính thức biết được Diêm phủ tính đáng sợ. Báo cho trong thôn cái khác nỉ dạ, nếu là gặp phải Diêm phủ nhượng bộ lui binh, đám người điên này đơn giản là coi trời bằng vùng a. Vụ ẩn thôn tuy rằng bởi vì phong bế chính sách dẫn đến thực lực không ngừng suy yếu, nhưng mặc dù là như vậy nó cũng là ngũ ảnh một trong những thế lực không nghĩ tới cứ như vậy bị diệt này diêm phủ tổ chức tuy rằng người không nhiều thế nhưng thực lực nhưng là không hưởng loại cỡ lớn nhị dạ thôn theo thế lực khắp nơi cảnh cáo diêm phủ tổ chức thanh danh bắt đầu lan truyền mở ra mà theo diêm phủ thanh danh đại táo càng ngày càng nhiều nhiệm vụ bắt đầu tìm tới cửa đối với lần này triệu long tiêu là có độ công kích lựa chọn mấy cái này khu vực tuy rằng xa xôi nhưng là bởi vì nhân khẩu đông đúc duyên cớ vì lẽ đó rất thích hợp diêm phủ tuyên dương chính mình vì lẽ đó vẫn là phái người đi một chuyến đi cô nộ hạ thôn nhiệm vụ ám sát nhanh bạc sao cái này có thể để người ta đi thử một chút ngược lại nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần để nanh bạc bị thương là được rồi cái này là phong cấm thủ ảnh 10 ngày để hai tổ người tự mình đi một chuyến nếu như thực sự không được liền bỏ chạy theo triệu long tiêu xét duyệt nhiệm vụ diêm phủ danh tiếng lấy mãnh liệt tốc độ chuyển khắp toàn bộ hổ cả thế giới Một năm dưới sau khi Triệu Long Tiêu thu hoạch 101 linh một danh vọng giá trị sau khi hắn chuẩn bị rời đi hổ cả thế giới, thời gian của hắn rất khẩn cấp, vì lẽ đó không có cách nào lãng phí, Chu thiên tinh không nơi đó thời gian còn dư lại không nhiều lắm. Mà theo Triệu Long Tiêu rời đi, Diêm Phủ tổ chức cũng là biến mất, những kêu bị vượt ngoại thiên ma thao túng cường giả cũng khôi phục ý thức trở về từng người địa phương, cứ như vậy, Diêm Phủ cũng là hoàn toàn biến mất ở hổ cả bên trong thế giới. Điều này làm cho đến hổ cả thế giới một đám thế lực không hiểu ra sao. Này diêm Phủ quật khởi nhanh, Huy Hoàng để loại cỡ lớn nỉ dạ thôn đều kiêng kỵ mức độ, nhưng này biến mất cũng nhanh, mà diêm Phủ tổ chức cũng là trở thành hổ cả thế giới một đại bí ẩn. Triệu Long Tiêu cũng mặc kệ hổ cả thế giới cái gì câu đố không câu đố, giờ khác này hắn chính đang dương thần thế giới dịch tử trong nhà làm khách. Dù sao cũng là song phương kề vai chiến đấu trôi qua, bởi vậy Triệu Long Tiêu đến bị hồng dịch nhiệt tình khoản đãi. Đúng rồi. Lần này đến ta cũng vậy có chuyện quan trọng muốn làm, như thế nào mới có thể để cho mình mau hơn nổi danh. Triệu Long Tiêu cùng Hồng Dịch trao đổi một trận sau khi hãy nói ra mục đích của chính mình đến. Để cho mình nổi danh. Hồng Dịch một mặt vẻ ngạc nhiên Triệu Huynh đây là muốn đến Thu gặt Tín Ngưỡng trở thành hương hỏa thần sao. Đó cũng không phải, ta là vu thần không cần Thu gặt Tín Ngưỡng, không cần người khác tế bái, chỉ cần mọi người biết tên của ta là được rồi. Triệu Long Tiêu nói rằng, chương 656, Minh hữu Thỏa Hiệp. Cái này dễ làm, ta chính đang mở rộng ta dịch đạo. Triệu Hinh nếu như muốn để thế người biết tên của ngươi, có thể cùng ta đồng thời tiến hành mở rộng. Hồng dịch chăm chú nói rằng Vậy ngươi mỗi một lần mở rộng thời điểm đều phải cường điệu nói một chút tên của ta. Triệu Long Tiêu treo ghẹo nói rằng Có thể. Hồng dịch rất thẳng thắn đồng ý. Cứ như vậy Triệu Long Tiêu liền theo Hồng dịch đồng thời hành động mở rộng hắn dịch đạo. Mỗi một lần mở rộng sau khi Hồng dịch đều là cường điệu nhắc tới Triệu Long Tiêu. Cứ như vậy, Triệu Long Tiêu ở Dương Thần Thế Giới danh vọng giá trị thu thập rất là thuận lợi liền hoàn thành, lại là một năm qua đi, Triệu Long Tiêu cùng Hồng Dịch cùng đi qua Dương Thần Thế Giới mỗi một góc, hai người liên thủ thực đủ sức để ứng với đối với bất kỳ người nào, bởi vậy, không ai có thể ngăn cản bọn họ mở rộng dịch đạo. Ở Hồng Dịch trở nên càng ngày càng có thánh giả hình ảnh sau, Triệu Long Tiêu cũng đạt tới mục đích của chính mình, một năm dưới sau khi, theo dịch đạo vang danh tư phương, Triệu Long Tiêu cũng là bị người nhận thức cũng càng ngày càng nhiều người biết thánh nhân dịch từ người bạn thân này. Chờ đến triệu Long Tiêu ở dương thần thế giới góp nhặt 450 ước danh vọng giá trị sau khi triệu Long Tiêu biết mình là thời điểm lý khai, dịch huynh, hay là không lâu sau đó còn cần người ra tay giúp đỡ. Thánh nhân cảnh cũng không phải thần linh cảnh bên trong bất luận cái nào cảnh giới, thế nhưng theo hồng dịch thành tiểu thánh nhân cảnh, triệu Long Tiêu có thể rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được một luồng uy thế, luồng áp lực này như thiên, như địa. Triệu Long Tiêu đánh giá một hồi ít nhất phải là vô thượng thần cảnh giới. Nếu là chân chính thành tiểu Thánh nhân, khả năng này trí tôn thần cũng không nhất định là hồng dịch điểm cuối. Đến thời điểm có như thế một cái mạnh mẽ giúp đỡ ở đây, tương đối hủy diệt thần hệ Triệu Long Tiêu lại nhiều hơn mấy phần nắm. Đương nhiên có thể, chỉ cần Triệu Huynh có điều nhu cầu, hồng mùa ổn thỏa đem hết toàn lực. Bởi vì có Triệu Long Tiêu hỗ trợ, vì lẽ đó, hồng dịch dịch đạo mở rộng rất thuận lợi, ở thêm vào trước kết làm hữu nghị. Hồng dịch ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu bên dưới rất là lưu loát đồng ý. Rốt cục Triệu Long Tiêu hoàn thành mình danh vọng giá trị thu hàng sau khi chuẩn bị tiếp tục mình chư thiên đi dạo kế hoạch, có điều, không chờ hắn tiếp tục đi dạo chư thiên, một đạo đột như kỳ lai nhắc nhở thanh để Triệu Long Tiêu lộ ra kinh ngạc vẻ. Tình huống thế nào? Ta mỗi ngày tiêu hao nhiều như vậy danh vọng giá trị lại hiện tại lại tích góp 1,500 ức danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu có chút không thể tưởng tượng nổi xem chính mình nhân vật bảng. Vốn định thanh tra mình một chút mấy cái này thế giới thu hoạch, không nghĩ tới nhân vật bảng lên ngạch lượng lớn danh vọng giá trị cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây không phải là rất bình thường mà. Người lẽ nào quên mất mình vĩnh hằng chi tháp đã ở Chu Thiên trong tinh không xây dựng vài cái sao. Tuy rằng tiền kỳ tập trung vào rất lớn, thế nhưng theo khắp nơi cường giả sử dụng, vì lẽ đó, người danh vọng giá trị cũng bắt đầu tăng vọt lên. Như vậy phải không? Nghe xong đại lão giải thích sau khi Triệu Long Tiêu lộ ra một tia phân chấn vẻ đến. Thêm vào ta trước mấy cái thế giới thu hoạch, ta hiện tại phải có hơn 2.000 ức danh vọng đáng giá. Đại Lão, ta muốn thăng cấp ta chư thần quân đoàn. Đại Khái ước lượng một chốc dòng dõi của chính mình sau khi Triệu Long Kiêu cắn răng nện xuống khoản tiền kết xù. 2.000 ức danh vọng đáng giá nói có thể để cho chư thần quân đoàn thăng cấp làm thượng vị thần quân đoàn, có hay không xác nhận lên cấp. Đại Lão để Triệu Long Kiêu một trận đau lòng đồng thời lại là một trận kinh hỉ, một ngàn cái thượng vị thần nhưng là đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn hắn cho rằng trung vị thần cũng đã là không tệ, không nghĩ tới trực tiếp thăng cấp thành thượng vị thần, có điều ngạc nhiên đồng thời cũng là đau lòng chính mình thật vất vả kiếm được danh vọng giá trị cũng đều nắm đi ra, đại lão muốn dựa theo ta coi là hai nghìn nước danh vọng giá trị cũng không đủ trùng tộc quân đoàn thăng cấp thành thượng vị thần đi, trong này có phải là có vấn đề gì? tuy rằng triệu long tiêu mừng rỡ với chư thần quân đoàn ba, thế nhưng hắn vẫn phải hiểu rõ trong đó nghi hoặc tiết kiệm nếu là có cái gì tai họa ngầm nói, vậy thì phiền toái. Ngươi lẽ nào đã quên từ thần thiên vương nơi đó lấy được một khối khởi nguyên huyết tinh? Đây chính là chủng tộc quận chúa kết tinh, cũng là chủng tộc cao nhất huyết mạch chứng minh. Chủng tộc mẫu hoàng được khởi nguyên huyết tinh sau khi không chỉ có trợ giúp chính mình đạt đến vĩ đại thần mức độ, hơn nữa còn để chủng tộc tập thể tiến hóa. Hiện tại chủng tộc bán thần bao lớn mấy hơn triệu. Đại lao giải thích để triệu long tiêu hô hấp thô trọng. Lần này chủng tộc là trâu bò quá độ, không nghĩ tới từ thần thiên vương trong tay lấy được một khối khởi nguyên huyết tinh lại cho chủng tộc mang đến lớn như vậy trợ giúp. Lần này coi như là trả giá 2000 ức danh vọng giá trị cũng đáng giá, hủy diệt thần hệ thật sao? Muốn tới thì tới đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là các ngươi mạnh hay là ta trừ thần quân đoàn cường. Theo chủng tộc trừ thần quân đoàn lên cấp, Triệu Long Tiêu trong lòng tự tin lại nhiều hơn mấy phần, bất quá hắn cũng không có mù quáng lạc quan, dù sao cũng là một cái cường đại thần hệ, đối phương khẳng định cũng có khống chế cường đại lá bài tẩy, tuy rằng Triệu Long tiêu hiện ở trên tay tư bản phong phú rất nhiều, nhưng vẫn không thể xem thường. Hay là muốn tích góp danh vọng giá trị, lần này mục tiêu của ta là 3.000 nước danh vọng giá trị, ta muốn đem đại ngũ hành thuật cũng lên cấp đến thần linh cấp độ, đồng thời bát bộ phù đồ thắp cũng phải lên cấp. Triệu Long Tiêu tràn ngập động lực kế hoạch. Ngay ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị lại một lần nữa khi xuất phát, một đạo đột như kỳ lai thông tin chuyển đến, làm Triệu Long Tiêu chuyển được sau khi, thiên mẫu ký lù một mặt vẻ nghiêm túc nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Ta đã tử gạ ả mẫu thần nơi đó nhận được tin tức lần này chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ sợ là không thể đủ trợ giúp người, không phải vậy tự nhiên sinh mệnh thần hệ cùng hủy diệt thần hệ sẽ phát sinh thần chiến, liên lụy phạm vi sẽ rất rộng rãi, gạ ả mẫu thần chỉ có thể làm ra lựa chọn. Thiên mẫu ký lũ mang tới tin tức mặc dù không có ra ngoài triệu long tiêu dự liệu, nhưng vẫn là để tâm tình của hắn trầm trọng, bởi vì hắn mất đi một cái cường đại minh hiếu, như vậy chỉ có thể dựa vào hắn tới đối phó hủy diệt thần hệ, vượt ngoại thiên ma bộ tộc trả có thời không quản lý cục ba bên, còn có. Hủy diệt thần hệ đã biết thủ đoạn của người, hắn cảnh cao tất cả thần hệ cùng với phái người thông báo mỗi cái tinh không giới, ai cũng không có thể cùng các người kết minh, một khi phát hiện cái nào tinh không giới kết minh, bọn họ sẽ bất kể giá cao tiến hành hủy diệt. Ký lũ để triệu Long tiêu xong quyền nắm chặt lên, xem ra cái này hủy diệt thần hệ đối với hắn điều tra trả rất cẩn thận, biết hắn yêu thích lấy kết minh phương thức đối kháng cường địch, bọn họ chiêu thức ấy xem như là để triệu lòng tiêu từ chối buộc hai tay. Tựa hầu ngoại trừ đối kháng chính diện ở ngoài không có phương pháp của hắn. Triệu tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, chúng ta dù sao cũng là một cái thân hệ, liên lụy quá nhiều quá nhiều. Ở báo cho Triệu Long Tiêu mấy cái tin tức sau khi, ký lũ liền đại biểu gạ ả mẫu thần cùng Triệu Long Tiêu tiến hành xin lỗi. Không có chuyện gì, ta có thể lý giải. Triệu Long Tiêu lên dây cốt tinh thần, cực khổ đều trải qua, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không vùng tha. Đúng rồi, tuy rằng chúng ta không thể cung cấp trực tiếp trợ giúp. Thế nhưng thiên mẫu để ta nói cho triệu tiên sinh, có mấy món đồ đúng lúc là vu tộc cần thiết, mà gạ ả mẫu thần biết ở nơi nào, để ta lặng lẽ nói cho người biết. Chương 657. 5.700 ước danh vọng giá trị. Ngươi là nói tổ vu. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia phân chấn vẻ đến. Tổng cộng có bốn cụ tổ vu di khu, trong đó cú mang tổ vu di khu là ở một chi tổ vu bí cảnh bên trong, cộng công cùng trúc dùng tổ vu nhưng là ở bất chu sơn mảnh vỡ tinh không giới bên trong. Còn đế giang tổ vũ nhưng là ở thời không chi nguyên bên trong. kỹ lù gật gật đầu bắt đầu nói cho triệu long tiêu bọn họ biết tình báo. Trong đó một chi tổ vũ bí cảnh là dễ dàng nhất tiến vào, mà bất chu sơn mảnh vỡ tinh không hung hiểm rất nhiều, bởi vì đây là đã từng duy nhất thế giới bên trong một cái mảnh vỡ, trong đó một ít tồn tại thậm chí là vô thượng thần cùng trí tôn thần cũng không dám dễ dàng treo trọc. Cho tới thời không chi nguyên, nơi này tuy rằng hung hiểm, thế nhưng càng nhiều hơn xem cá nhân cơ duyên. Ngươi không nhất định có thể từ trong đó thu được tổ Vu Di Khu, thế nhưng ngươi có thể thu được những thứ đồ khác. Theo ký lục phân tích, Triệu Long Tiêu trong lòng hiểu rõ, tự nhiên sinh mệnh thần hệ tuy rằng không thể tự mình đến hỗ trợ, thế nhưng loại này hiệp trợ đã coi như là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Luôn mãi cảm kích sau khi Triệu Long Tiêu đi tới Vu Tộc Trụ ở biên hoàng, nơi này Vu Tộc số lượng lại thêm ra rất nhiều, dù sao Hồng Thạch Tinh Không Giới bên trong cứu vớt ra Vu Tộc toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này ở triệu long tiêu tìm tới một đám vu thần đồng thời báo cho liên quan với tổ vu di khu tin tức sau khi một đám vu thần liền ngồi không yên bởi vì trong đó cú mang bộ lạc vu thần tràn đầy vẻ kích động nếu như có thể tiếp hồi cú mang tổ vu di khu vậy bọn họ cú mang tổ vu thực lực sẽ có thật to tăng cường hiện tại đường nội chúng ta coi như là tìm được rồi tổ vu di khu sau khi cũng có năng lực mở ra vận dụng tổ vu di khu mới có thể a không phải vậy tìm trở về có ích lợi gì vì lẽ đó hiện tại mấu chốt nhất là phải tìm được có thể vận dụng tổ Vu Di khu tổ Vu dấu ấn người truyền thừa nếu là không có lời của bọn họ trận chiến tranh ngày chúng ta phải thua không thể nghi ngờ Triệu Long Tiêu để mọi người gật gù quả thật là như thế chỉ có tổ Vu Di khu nhưng vô pháp vận dụng cũng không làm nên chuyện gì chúng ta bên này có chút đầu mối hiện tại có 6 phần 10 Vu tộc chiến sĩ thông qua vĩnh hằng chi tháp đi tới mỗi cái tinh không giới tiến hành tìm tòi lần trước Vu Sa trả theo ta báo cáo quá nói đã có cộng công Vu tộc bộ lạc manh mối ở sổ giống như là một cái lời dẫn giống như vậy, mọi người bắt đầu phát ra bản thân tin chiến thắng đến. Chúng ta thiên ngô bộ lạc bên này cũng có cường giả nói tìm được hư hư thực thực huyền minh tổ vu dấu ấn người truyền thừa, hiện tại chính đang tiếp xúc bên trong, nên rất nhanh sẽ có thể xác nhận. Chúng ta bên này đúng là tìm được rồi mấy cái vu tộc bộ lạc nhỏ, nhưng là bởi vì quy mô quá nhỏ duyên cớ, vì lẽ đó cũng không xác nhận bên trong đến cùng có hay không tổ vu dấu ấn người truyền thừa. Xác nhận tất cả mọi người có thu hoạch sau khi. Triệu Long Kiêu trong lòng thì càng có hy vọng, hắn nhưng là đem nhóm người mình tứ cố vô thân tin tức nói cho mọi người, vì lẽ đó, nếu muốn chống đối hủy diệt thần hệ cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính bọn hắn. Đang cùng mọi người trao đổi một trận sau khi, Triệu Long Kiêu chuẩn bị tiếp tục mình trư thiên đi dạo kế hoạch, lần này không có ai ở đến đánh gãy kế hoạch của hắn, để Triệu Long Kiêu có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch của chính mình. Bởi vì trư thần quân đoàn thăng cấp. Triệu Long Tiêu qua lại mấy cái thế giới tiêu hao lượng lớn thời gian lấy được danh vọng giá trị đã tiêu hao sạch sẽ, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu tích lũy cũng còn tốt. chư Thiên thế giới con số đa dạng Triệu Long Tiêu bắt đầu tiến vào những thế giới kia thu thập danh vọng giá trị thân mộ thế giới vĩnh sinh thế giới hoàn mỹ thế giới giả thiên thế giới đều để lại Triệu Long Tiêu thân ảnh, càng là để lại vô số truyền thuyết cùng truyền kỳ. Theo Triệu Long Tiêu ở mỗi cái thế giới thanh danh vang dội, đến sau cùng vang danh tứ phương. Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị cũng là lấy khoa trương đường cong nhảy lên dâng lên. Một ngàn ước. Triệu Long Tiêu kết thúc thần mộ thế giới cùng đại chu hoàng triệu thế giới sau thu hoạch. Ba ngàn ước. Triệu Long Tiêu đã trải qua vĩnh sinh trực tiếp cùng hoàn mỹ thế giới sau tính toán, không chỉ có là đem danh vọng giá trị đẩy lên tới ba ngàn nước mức độ, hơn nữa Triệu Long Tiêu trả thu được phương hàn hữu nghị, cùng với hắn đến thiên quân nhân vật hơn. Những này không cần bỏ ra phí Triệu Long Tiêu một điểm danh vọng giá trị toàn bộ đều là triệu long tiêu căn cứ chính mình đối với tiểu thuyết nội dung vợ kịch không chế ở lúc mấu chốt ra tay giúp đỡ phương hàn nhận được báo lại không chỉ có là chiếm được phương hàn thiên quân cảnh giới nhân vật hơn, hơn nữa còn đem bát bộ phù đồ tháp cho lên cấp tiên khí cấp bát bộ phù đồ tháp đơn giản là đột nhiên rối tinh rối mù triệu long tiêu phỏng chừng lấy chính mình trung vị vua thần thực lực cầm trong tay bát bộ phù đồ tháp có thể tạm chết một người thượng vị thần thậm chí có thể cùng vĩ đại thần đến một làn sóng va chạm mà này còn chưa phải là toàn bộ thu hoạch Toàn bộ thu hoạch là ở gia thiên thế giới cùng hoàn mỹ thế giới sau khi, tương tự là căn cứ đối với nội dung vợ kịch đem khống, triệu long tiêu hoặc là sớm thu hoạch cơ duyên, hoặc là ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ diệp phàm cùng thạch hạo, điều này làm cho hắn ở hai cái tiểu thuyết thế giới sau khi kết thúc thu hoạch hai người bọn họ hữu nghị. Đây mới là triệu long tiêu thu hoạch lớn nhất, có mấy cái này tiểu thuyết thế giới chủ giác trợ rút, hủy diệt thần hệ lại có gì sợ? Đặc biệt là Phương Hàn, Diệp Thiên Đế. Thách hạo càng là có thể ngang dọc thời quang trường hà tồn tại, chỉ cần triệu long tiêu cam lòng đập vào đi mấy ngàn ức danh vọng giá trị, hoàn mỹ nhất trạng thái bọn họ đều sẽ xuất hiện, đến thời điểm quản ngươi tới là hủy diệt thần hệ vẫn là ai, toàn bộ treo lên đánh. Chờ đến triệu long tiêu hoàn thành chư thiên đi dạo kế hoạch sau khi, nhìn mình bảng sở kỳ hiểu bên trong cao tới 5,700 ức danh vọng giá trị, hắn thật dài thở ra một hơi, hắn hiện tại có niềm tin. Thân phạt cuộc chiến. Vậy thì xem xem rốt cục là ai phạt ai đi. Triệu Long Tiêu tự nói sau liền trở về Trạm Lam Tinh Cầu, bởi vì hủy diệt thần hệ uy hiếp, hắn này bảy, tám năm vẫn buôn ba ở bên ngoài, bởi vậy bỏ lỡ thần hi tiểu công chúa trưởng thành, bây giờ tiểu công chúa nên trưởng thành lên thành một cái thiếu nữ sinh đi. Triệu Long Tiêu đoán thời điểm đã về tới Trạm Lam Tinh Cầu, chờ hắn từ chính mình loại cực lớn trên ban công chậm rãi hạ xuống thời điểm, vừa vặn có một ghim song đuôi ngựa, tuổi trẻ sức sống tràn ngập phân trấn thiếu nữ xinh đẹp chính nhảy lên từ trên một chiếc xe hạ xuống. Thần hi, cũng bao lớn người. Vẫn như thế không tránh hình, cố gắng bước đi. Lạc băng ngọc từ trên xe bước xuống khiển trách. Mẹ, ta cái này gọi là hóa bát cái gì gọi là không tránh hình a? Ngươi ô út. Tiểu thần hy biểu môi nói rằng. Chỉ ngươi biết ta nói, nếu như cha ngươi ở đây nhìn thấy ngươi như thế không thuộc nữ dáng dấp muốn huấn ngươi một bữa. Lạc băng ngọc xanh miết vậy ngón tay ngọc đâm đâm triệu thần hy chân bóng cái chán. Vậy ta cũng không bỏ được, hơn nữa con gái của ta loại này dáng dấp mới có thể yêu mà. Ở lạc băng ngọc gian dậy thần hy thời điểm, một đạo tiếng nhạo báng để hai mẹ con đồng thời thân hình cứng đờ Cha! Long tiêu! Theo triệu Long tiêu thân ảnh chậm rãi rơi vào trước mặt hai người, một lớn một nhỏ hai cái tuyệt thế giai nhân đồng thời nhào vào triệu Long tiêu trong lòng. hoan nghênh ngươi về nhà. Tuy rằng mấy năm không có thấy, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó không hề có một chút mới lạ cảm. Điều này làm cho triệu Long tiêu cảm giác cấm áp. Về nhà thật tốt. Triệu Long tiêu thời khắc này cũng vui vẻ cười rộ lên. Mấy năm qua ngột ngặt vào đúng lúc này toàn bộ đều thả ra ngoài. Chương 658, Thần Phạt Cuộc Chiến, 1. Gia Lâu La Đại Tôn, pháp tác chi thuyền chúng ta đã toàn bộ rèn đúc được rồi, tổng cộng 3,500 chiếc. Lần này chúng ta hủy diệt thần hệ 7,521 tôn ma thần bên trong có 1,030 cái chuẩn bị tham gia lần này thần phạt cuộc chiến. Tại thần giới Bắc Thiên Ma Thần Vực bên trong, vận rủi ma thần chính đang hướng về hủy diệt thần hệ chi chủ trí tôn thần Gia Lâu La Đại Tôn báo cáo. Chúng ta thần chi vệ đội cũng đã chuẩn bị sắp xếp, bọn họ tổng cộng tu luyện 9 loại thần hệ chiến trận, dễ như ăn cháo là có thể nát tan một cái tinh không giới, hủy diệt chu thiên tinh không giới sinh linh liền muốn bọn họ bỏ ra tay. Hai nạn ma thần nói rằng, phía ta bên này vài món loại cỡ lớn chiến tranh thần khí cũng đã lắp ráp xong xuôi, chỉ cần có cần, bất cứ lúc nào có thể kích phát tiến vào trạng thái chiến đấu, có điều, ta cảm thấy có nhiều như vậy ma thần cùng với thần chi vệ đội tồn tại chúng ta loại cỡ lớn chiến tranh thần khí khả năng đều không có đất dụ võ. Thâm viên Ma Thần phát sinh một trận lơ đến tiếng cười lạnh. phía ta bên này đã chuẩn bị xong đến tiếp sau công tác, đợi được hủy diệt Chu Thiên Tinh Không Giới sau khi, sẽ ngay đầu tiên bắt giữ bọn họ Tinh Không Giới Tinh Hồn, đồng thời đem Chu Thiên Tinh Không Giới hủy diệt tin tức lan truyền cho Tư Phương, làm cho tất cả mọi người nhìn treo chọc chúng ta hủy diệt thần hệ kết cục sẽ là cỡ nào nghiêm trọng. U Minh Ma Thần nói rằng, rất tốt, nếu khắp nơi đã chuẩn bị sắp xếp vậy liền bắt đầu thần phạt cuộc chiến trước tổng động viên đi. Nhớ kỹ, lần này chúng ta kiêu căng hơn, kiêu căng ở kiêu căng. Nghe xong các phe chuẩn bị sau khi, gia lâu la đại tôn biểu hiện phân chấn nói. Ta muốn cho những kia xem chúng ta chuyện cười người biết, chúng ta hủy diệt thần hệ luôn luôn là tí nhai tất báo. gia lâu la đại tôn sau khi nói xong mang theo một đám ma thần chậm rãi đi ra hủy diệt chi nhãn, giờ khắc này ở trên bầu trời, đại điệu bên trong có vô số thần linh ở ra ra vào vào càng có vô số binh mã ở sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào hủy diệt đối thủ của mình, hủy diệt thần hệ không che giấu chút nào động tác cũng là hấp dẫn toàn bộ thần giới quan tâm, khắp nơi thần hệ chả có thần linh quang tới chú ý ánh mắt, hủy diệt thần hệ cư nhiên như thử đại phí chắt trở, ta nhưng khi nhìn đã có vài môn khoảng không thiên diệt giới đại pháo, còn có chết ánh sáng cùng với nhân quả luật chấn động khí, coi như là đối với một cái thần hệ khai chiến cũng chỉ đến như thế à, lại nắm đi đối phó một cái nho nhỏ tinh không giới. Này hủy diệt thần hệ sợ là muốn giết gà dọa khỉ à? Ai nói không phải đây? Nhìn một toàn bộ thần hệ số thiên vị thần linh lại có hơn một ngàn cái tham dự vào trong chinh chiến. Này không biết nên nói là cái kia sắp bị hủy diệt tinh không giới vinh quang hay là hán bi ai? Hủy diệt thần hệ đây là muốn nói cho thần giới hết thẻ thần. Bất kể là ai treo chọc bọn họ, bọn họ nhất định sẽ đem đối phương lột ra chóc thịt. Nói chung chính là khó thoát tử lộ. Vô số thần linh quan tâm trận chiến này. Ở trong lòng bọn họ đã xác nhận lần này Chu Thiên Tinh Không giới nhất định bị hủy diệt không thể nghi ngờ, chính là không biết hủy diệt thần hệ biết dùng cái nào loại phương thức hủy diệt Chu Thiên Tinh Không giới, nhưng mặc kệ cái nào loại phương thức, Chu Thiên Tinh Không giới kết cục sẽ vô cùng thê thảm là được rồi. Ở hủy diệt thần hệ động tác thời điểm, thời không quản lý cục cũng không có nhàn rỗi, ở thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu tụ hội sau khi, bọn họ cũng là nhằm vào hủy diệt thần hệ bố trí làm ra một loạt ứng đối biện pháp. Kỳ thực bất kể là hủy diệt thần hệ cố máy chiến tranh vẫn là vị trí tôn kia thần đều tốt hơn ứng đối, khó ứng đối là chúng ta làm sao mới có thể bảo vệ Trư thiên tinh hoạch mà không bị phát hiện, dù sao hủy diệt thần hệ cũng không phải ngu ngốc, bọn họ khẳng định có thể thấy được một chút dấu vết. Ngọc nói rằng, chúng ta có thể tìm cớ tham gia, bọn họ có thể quét sạch đi Chu thiên tinh không có sinh linh, nhưng là tuyệt đối không thể hủy diệt Chu thiên tinh không, bởi vì này cũng là một cái thời không, vừa vặn là của chúng ta phạm vi chức trách bên trong. Hoa nói rằng, cái này cũng là có thể, dù sao Chu Thiên Tinh không cũng đúng là chúng ta quản hạt thời không phạm vi. Khi gật gật đầu, có điều lần này hủy diệt thần hệ khiến cho mọi người đều biết, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì lẽ đó, chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, một khi hủy diệt thần hệ mặc kệ chúng ta thời không quản lý cục cảnh cáo, vậy bọn họ nhất định sẽ mạnh mẽ động thủ, vì lẽ đó, chúng ta đến thời điểm bị bức ép bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể rời đi một phần Chu Thiên Tinh không giới mà này một phần chính là Chu Thiên Tinh hạch chỗ ở khu vực khi để mọi người gật gật đầu hiện ở thời gian của bọn họ cũng không nhiều hơn nữa cũng không phải muốn cùng hủy diệt thần hệ tiến hành tự chiến vì lẽ đó chuẩn bị công tác liền thiếu rất nhiều chỉ cần mang đi thời không quản lý cục một phần sức mạnh tiến hành kinh sợ là được rồi mà trận này thần giới chú ý chiến tranh rốt cục ở hủy diệt thần hệ tổng động viên sau khi hoàn thành bắt đầu rồi theo pháp tắc chi thuyền vượt qua Chu Thiên Tinh không giới Chu vừa bắt đầu xuất hiện kịch liệt không gian rung động điều này làm cho triệu long tiêu cùng với một đám chu thiên tinh không cường giả lộ ra vẻ nghiêm túc. đến rồi, làm triệu long tiêu đi tới biên giới vu tộc trụ sở thời điểm, có ba vị bóng người lặng lặng đứng thẳng trong hư không. hậu thổ tổ vu, hấp tư tổ vu, cú mang tổ vu, liền này ba cái tổ vu di khu sức mạnh có thể vận dụng. triệu long tiêu tra nhìn một chút sau lộ ra tiếc hận vẻ, thiên tân vạn khổ tìm kiếm sau khi cũng chỉ là thêm ra một cái cú mang tổ vu dấu ấn người truyền thừa. Từ nơi này cũng có thể thấy được tổ vũ dấu ấn truyền thừa hiếm thấy. Cũng còn tốt Triệu Long Kiêu chưa hề đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào tổ vũ bên này, bằng không lần này thần phạt cuộc chiến chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vèo vèo vèo. Ngay ở Triệu Long Kiêu âm thầm suy tính thời điểm, từng chiếc từng chiếc pháp tắc chi thuyền xuất hiện ở Chu Thiên tinh không giới bên trong, theo từng đạo từng đạo khủng bố bóng người hiện hiện, cái kiếp như thiên như vực sâu vậy khí thế để Chu Thiên tinh không giới có sinh linh đều cảm giác ngày tận thế tới giống như vậy. Tựa hồ ở một khắc tiếp theo bọn họ liền phải bị ngập đầu thai ương. Chu Thiên Tinh không giới các sinh linh, các người cũng biết tội. Theo một đạo thật lớn thần âm, hủy diệt thần hệ từng vị thần linh sừng sững ở Chu Thiên Tinh không bên trên. Thời khắc này tất cả mọi người rung động, bao quát vu tộc các cường giả. Chết tiệt hủy diệt thần hệ, lại hạ lớn như vậy vô liếng, muốn không biết còn tưởng rằng chúng ta Chu Thiên Tinh không giới đảo bọn họ mộ tổ. Ở sổ cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hơn một ngàn vị thần linh. Thí nói nhiều như vậy làm gì? Không phải là ủy mạnh hiếp yêu à? Cần phải làm ra nhiều như vậy tên tuổi đến, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Ngay ở hủy diệt thần hệ chúng thần sừng sững trong hư không nhìn xuống Chu Thiên Tinh không chúng sinh, chuẩn bị lắng nghe cái này Tinh không giới vạn linh tiêu gen khẩn cầu thanh thị, một đạo vang dội mà lại kiên quyết tiếng đáp lại để hủy diệt thần hệ chúng thần lộ ra một chút tức giận vẻ. Lớn mật, các ngươi đây là đang tìm cái chết. U Minh Ma Thần hung hán hiện ra phát hiện mình thần linh chân thân, vô biên cuộn cuộn thần uy cuộn cuộn ép hướng về nói chuyện triệu Long Tiêu. Chớ giả bộ, đều là sói đuôi to trả trang cái gì trang, dùng thực lực nói chuyện đi. Đối mặt ưu minh Ma thần uy thế, triệu long tiêu không chế được hậu thổ tổ vu di khu chậm rãi đứng dậy, thời khắc này, toàn bộ Chu thiên tinh không giới đều bị hậu thổ tổ vu di khu no đến mức bắt đầu bành trướng. chương 659, Thần Phạt Cuộc Chiến, 2 Hậu thổ tổ vu di khu đứng lên khí thế vô cùng chấn động lòng người, toàn bộ tinh không giới đều không thể chứa đựng cái kia vĩ đại thân thể, càng là ruôi ra một bàn tay lấy bao dung đại thiên khí thế bao phủ lại hủy diệt thần hệ chúng thần môn sớm biết ngươi có thể khống chế tổ vu di khu có điều ngươi thật sự cho rằng tổ vu di khu là vô địch sao thực sự là quá ngây thơ rồi hậu thổ tổ vu vừa ra tay liền kinh động thiên hạ mặc dù là hủy diệt thần hệ chúng thần môn cũng là xem tâm thần chập chờn lúc này già lâu la đại tôn đứng ra đồng thời trong tay hắn hoàn thủ nắm một cái trường đao màu đỏ ngỏm a tỵ chém nghiệp đao trong truyền thuyết có thể chặt đứt nghiệp lực ma đao triệu long tiêu cẩn thận cái này khởi nguyên thần khí a ở số tựa hầu nhận ra cái này thần đau lớn tiếng nhắc nhở triệu long tiêu nhưng triệu long tiêu đã không kịp điều khiển hậu thổ tổ vu di khu tránh né tuy rằng hậu thổ tổ vu dấu ấn dành cho hắn có thể điều khiển hậu thổ tổ vu di khu sức mạnh nhưng đối với hắn mà nói hậu thổ tổ vu sức mạnh thật sự là quá cường đại hắn tuy rằng có thể điều khiển nhưng là không thể làm được dễ sai khiến vì lẽ đó khi hắn biết già lâu la đại tôn trong tay ma đào không đơn giản cũng không kịp tránh né ầm ầm Theo A Tỷ chém nghiệp đao chém xuống, hậu thổ tổ Vu di khu thủ trưởng toàn bộ bị cắt ra, cuối cùng chỉ còn giữ lại một nửa chả lưu nơi cổ tay. Nhưng tức đã là như thế trọng thương, hậu thổ tổ Vu di khu mạnh mẽ sức khôi phục để sắp gậy vỡ thủ trưởng sinh sôi ra vô số thịt nhà, ở mở rộng xoắn suất bên trong muốn đem đoạn trưởng một lần nữa cùng cánh tay hợp lại cùng nhau. Chỉ là, A Tỷ chém nghiệp đao không chỉ là chặt đứt hậu thổ tổ Vu di khu thủ trưởng, đồng thời nó chả bùng nổ ra hồng liên nghiệp hỏa lực lượng, đây là thiêu đốt nghiệp lực hỏa diễm. Cho dù hậu thổ tổ Vu di khu sức khôi phục kinh người, vẫn như cũ vô pháp trục xuất những ngọn lửa này, điều này cũng đưa đến hậu thổ tổ Vu đoạn trưởng vô pháp đúng lúc cùng cánh tay khép lại. Ở đến, thuận buồm xuôi do hậu thổ tổ Vu di khu vừa bắt đầu liền xuất sư bất lợi, điều này làm cho triệu lòng tiêu đáy lòng chìm xuống, này hủy diệt thần hệ gốc gác cũng thật là khủng bố, phải biết lúc trước thời không quản lý cục ở phía sau đất tổ Vu di khu dưới sự công kích cũng bại lui mà bây giờ hủy diệt thần hệ chi chủ không chỉ có chặn lại rồi hậu thổ tổ vu di khu trả thương tích vị này hậu thổ tổ vu có điều triệu long tiêu cũng không phải dễ dàng buông tha người hắn khống chế được hậu thổ tổ vu di khu xuất trưởng ra quyền ra chân lấy quét ngang đại thiên bá đạo sức mạnh bao trùm hướng về hủy diệt thần hệ chư thần tổ vu tuy mạnh nhưng không phải văn năng hay là còn sống tổ vu vẫn có thể để ta bại lui thế nhưng hiện tại mà cho ta bại Nhìn thấy thương tích sau hậu thổ tổ Vu di khu vẫn như cũ bá đạo đẩy mạnh, già lâu la đại tôn cầm trong tay A Tỷ chém nghiệp đao chém ngược 3000 giới. Xem ta thần thuật cách đỉnh đại thiên. A Tỷ chém nghiệp đao thời khắc này phảng phất là một cái thiên địa chi nhận, vạn vật kiếm, thánh linh chi binh, vạn giới chi đao, thời khắc này thể hiện ra bén nhọn có thể chém mặc trừ thiên vạn giới phong mang đến, trăm nghìn vạn đao chém ra, vậy có thể đủ chém mặc một cái cái thế giới ánh đao trực tiếp đem hậu thổ tổ Vu di khu cho quán xuyên vô số vết thương đến. Thời khắc này hậu thổ tổ Vu Di khu gần như bị tách rời, có điều cường đại sức khôi phục vẫn như cũ để hậu thổ tổ Vu Di khu ngoan cường khôi phục. Mặc dù là Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng cản trở cũng chỉ là để khôi phục chậm một chút. Khá lắm, già lâu La Đại tôn thực lực sợ là đã đạt đến trí tôn thần đỉnh cao cảnh giới, thậm chí có thể nói nửa bước nhảy vào thiên địa bá chủ cảnh giới bên trong, bằng không cũng không thể đem một vị thiên địa bá chủ di khu chém thành bộ dáng này. Ở già lâu La Đại tôn bạo phát thời điểm. Chu Thiên Tinh không giới quanh thân thời không truyền đến từng trận gọn sóng, lần này hủy diệt thần hệ chinh chiến nhưng là hấp dẫn vô số thần linh đến đây, ở chứng kiến già Lâu La đại tôn bạo phát sau khi, tuyệt đại đa số người đối với vị này hủy diệt thần hệ chi chủ càng thì kính nể lên. Hừ, già Lâu La đại tôn là mạnh, nhưng nếu không phải hậu thổ tổ Vu đã chết, hơn nữa vị kia tổ Vu giấu ấn người truyền thừa vô pháp bùng nổ ra tổ Vu toàn bộ sức mạnh đến, ở thêm vào già Lâu La đại tôn cầm trong tay ác tị chém nghiệp đao như vậy khởi nguyên thần khí, Không phải vậy già lâu la đại tôn coi như là thiên địa bá chủ cũng không thể phá tan tổ vu phòng ngự. Vậy thì như thế nào? Hiện tại tổ vu di khu bị thương nghiêm trọng, mặc dù không có bị hủy diệt, thế nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Chu Thiên Tinh không giới song đời. của mọi người thần nghị luận âm ỉ thời điểm, sắc mặt cực kỳ tái nhợt già lâu la đại tôn sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt tàn nhẫn mà lại lãnh khốc nhìn thẳng khuôn mặt kinh ngạc triệu long tiêu. Mất đi hậu thổ tổ vu khu sức mạnh, người ở trong mắt ta chính là một con run rế. Như ngươi vậy, run Dế còn chưa xứng chết ở trong tay ta. Bất tử ma quỷ quân đoàn, ác ma lãnh chúa quân đoàn, thạch tượng quỷ quân đoàn, thâm nguyên ma long quân đoàn, hết thề quân đoàn cho ta toàn bộ điều động, hủy diệt Chu Thiên Tinh Không Giới. Ta muốn Chu Thiên Tinh Không Giới sinh linh không giữ lại ai. Già lâu La Đại tôn để tùy tùng mà đến một đám hỗn loạn trận doanh cường giả quân đoàn phát sinh từng trận cuồng nhiệt gào rú thanh, sát quang, cướp sạch, diệt quang, không muốn buông tha Chu Thiên Tinh Không Giới bất luận cái nào sinh linh. Vâng theo chí tôn thần chỉ lệnh, hoàn toàn tiêu diệt Chu Thiên Tinh không giới, nhìn sau đó còn ai dám khiêu khích thần uy nghiêm. Theo một đám bán thần quân đoàn điều động, đến ngàn vạn kế bán thần khác nào thiên hà giống như chút xuống hạ xuống, thời khắc này, Chu Thiên Tinh không giới chúng cường giả còn có vu tộc vu thần môn sắc mặt một trận trắng bệnh. Thần linh lực lượng là mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt thành quân đoàn xây dựng chế độ bán thần môn, thần linh lực lượng cũng có lực kiệt thời gian, có thể tưởng tượng đến lực kiệt thời gian chính là diệt vong thời gian. Hơn nữa ở bán thần quân đoàn trùng kích vào, vu thần còn có chu thiên tinh không giới các thần linh càng là không rảnh quan tâm chuyện khác, mà bán thần quân đoàn sẽ hoàn toàn hủy diệt chu thiên tinh không giới những sinh linh khác. Chết tiệt, hủy diệt thần hệ sức mạnh thật sự là quá cường đại, chúng ta không ngăn nổi, nên làm gì? Vừa bắt đầu chính là nhất định bại vong kết cục, hiện tại sắp chết dễ rủa cũng hết tác dụng rồi. Đối mặt làm người tuyệt vọng bán thần quân đoàn xung kích, chu thiên tinh không các cường giả tất cả đều là tuyệt vọng bi quan lên. Vu tộc người Đấu với trời, đấu với đất, cùng ma chiến, cùng thần tranh, chỉ cần còn có một khẩu khí, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vũ tộc, chúng ta chiến đấu chi tâm vĩnh viễn không bao giờ diệt, vũ tộc, chúng ta chiến ý chi lửa vĩnh viễn không bao giờ tức. Đến đây đi. Muốn đi vào quê hương của ta, bước vào chúng ta thổ địa, vậy trước tiên tử thi thể của ta lên bước qua đi. Đem so sánh với rụt rẹ tuyệt vọng chu thiên tinh không cắt cứng, giả, vũ tộc nhưng là bùng nổ ra khiến người ta rung động quyết tâm cùng chiến ý đến nhìn vu tộc người dũng mãnh vô cùng nhắm phía so với bọn họ càng cường đại hơn bán thần quân đoàn thì chu thiên tinh không giới các cường giả tất cả đều trầm mặt lại người chết chứng hướng lên trời bất tử vạn vạn năm lão tử cho dù chết vậy cũng muốn đứng chết cũng phải oanh oanh liệt liệt chết trận ít ít ít mẹ hắn. ta không muốn chết sau vĩnh rơi không kẽ hở địa ngục thì nhìn thấy ta chết đi người thân thì bị chỉ trích vì là một kẻ nhu nhược vì lẽ đó đánh đi không phải là một cái mạng cầm liền vâng lão tử không muốn làm trầm mặc kẻ nhu nhược Lão tử muốn làm anh hùng, coi như là một phút cũng có thể. Vì là bảo vệ quê hương mà chiến, vì là yêu nhất người mà chiến, chúng ta, đồng thời thủ vệ nhà của chúng ta. Chương 660, Thần Phạt Cuộc Chiến, 3. Chu Thiên Tinh không các cường giả lần này trên dưới một lòng cùng nhau đánh về phía hủy diệt thần hệ bán thần cấp quân đoàn, coi như biết do không địch lại, bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết. Sắp chết dây rũa mà thôi. Đối mặt Chu Thiên Tinh không các cường giả phản công. Hủy Diệt Thần Hệ chư thần môn lộ ra thần sắc khinh thường đến. Mặc dù là ở trong thần giới, Hủy Diệt Thần Hệ bán thần quân đoàn cũng là nghe tên toàn bộ thần giới, cái khắc thần hệ hiếm có sánh vai bán thần quân đoàn quân đoàn cấp sức mạnh. Ở thêm vào bán thần cấp quân đoàn vì là Hủy Diệt Thần Hệ chinh chiến hủy diệt vô số văn minh, bởi vậy, Hủy Diệt Thần Hệ bán thần quân đoàn sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm. Hủy Diệt Thần Hệ các thần linh không cho là Chu Thiên Tinh không các cường giả có năng lực ngăn trở bán thần cấp quân đoàn công kích. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Làm bán thần cấp quân đoàn cùng Chu Thiên Tinh không cường giả đụng vào nhau thời điểm, vô tận màu máu ở trong tinh không chậm rãi lan chẳng ra, tuyệt đại đa số giết hướng về bán thần cấp quân đoàn Chu Thiên Tinh không cường giả ngã xuống đi. Chết tiệt Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia nôn nóng vẻ, ngay từ đầu giao chiến liền rơi vào hạ phong tuy rằng Triệu Long Tiêu nắm chắc bài, nhưng hủy diệt thần hệ khẳng định cũng có, nếu là trước thời gian buộc lộ ra chính mình lá bài tới nói, vậy chỉ thu lấy được không tới ứng hữu hiệu dụng còn không chạy Mà ở trong khi giao chiến, bán thần cấp quân đoàn các cường giả ở quét ngang chu thiên tinh không cường giả thời điểm phát sinh khinh thường tiếng cười. Một đám sắp chết dễ rùa run dế mà thôi, liền coi như các người đem hết toàn lực thì lại làm sao, chung quy khó thoát bại vòng vận mệnh. Bán thần cấp quân đoàn không hề che giấu chút nào mình xem thường, bọn họ có tư bản xem thường chu thiên tinh không cường giả, bởi vì bọn họ là bách chiến tinh anh còn lại xuống cường giả, hủy diệt không biết bao nhiêu văn minh, mai táng bao nhiêu cường giả, ở trong mắt bọn họ Coi như là thần linh đến cũng rất khó ngăn cản con đường của bọn họ. Trốn. Đối mặt bán thần quân đoàn miệng thị, Chu Thiên Tinh không cường giả bị thảm nợ nụ cười. Coi như là ta có thể trốn, nhưng là gia nhân của ta, ta yêu người lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Hơn nữa, thật đến có thể trốn được không? Không, cùng với chạy trốn kéo dài hơi tàn, ta tình nguyện chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Đáng tiếc các ngươi không có tư cách đó nửa ngươi quân đoàn cường giả lãnh khốc nâng từ bản thân đồ đao giết chóc che giả măng mọc chu thiên tinh không cường giả tan xương nát thịt cũng không để cho các ngươi bước vào nhà của chúng ta vườn cho ta nổ tung a đối mặt bán thần quân đoàn quét ngang phát hiện sự phản kháng của chính mình vô lực chống đối thì một ít cường giả thẳng thắn lựa chọn tự bạo bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh đến chết tiệt ngươi cái người đi này cho dù chết cũng không để ta dễ chịu thật sao bán thần quân đoàn cường giả ở do xoay sở không kịp trúng chiêu Trực tiếp bị thường không nhẹ, tình hình này để che giả măng mọc nhưng vẫn vô lực ngăn cản Chu Thiên Tinh không cắt cường giả ánh mắt sáng lên. Huyền Nhi, như có kiếp sau, ta đang cùng người đầu bạc đầu bạc. Mẫu thân, tha thứ Hải Nhi bất hiếu, thế nhưng ta không hối hận vì ta Chu Thiên Tinh không trôi hết một giọt máu cuối cùng. Mộc Long, huynh đệ của ta A. Chúng ta tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng hơn hẳn anh em ruột, chờ đại ca tới tìm người, bạo bạo bạo, giết chết các người đám này cho má bán thần A. Theo từng vị hùng hồn hy sinh chu thiên tinh không cường giả tự bạo thanh không dứt bên hai kinh khủng tự bạo năng lượng liên tiếp bộc phát ra tứ ngược năng lượng hình thành từng đạo từng đạo năng lượng loạn lưu sẽ rách ra bán thần quân đoàn phòng tuyến điều này làm cho phía sau hủy diệt thần hệ các thần linh sắc mặt khó xem Kim Dương Mực Nguyệt hai người các ngươi bán thần quân đoàn quân đoàn trưởng trả có được hay không không được liền cho ta lui lại đến nhìn thấy bán thần quân đoàn chịu đến trước nay chưa có ngăn chặn sau hủy diệt thần hệ các thần linh sắc mặt khó xem. Vốn tưởng rằng sẽ là như bẻ cánh khô một cuộc chiến tranh, không nghĩ tới bởi vì Chu Thiên Tinh không cường giả hùng hồn hy sinh chống lại mà dẫn đến thế cuộc cầm cự được. Mà trận này thần phạt cuộc chiến ngoại trừ hủy diệt thần hệ thần linh ở ngoài, còn có thật nhiều thần giới thần linh quan chiến, bọn họ vốn là tìm đến về chẳng tử, nếu không phải có thể chấn áp hủy diệt Chu Thiên Tinh không giới, bọn họ nhất định sẽ bị chế nhạo. Tất cả mọi người, lên bạo huyết ma giáp, quân dự bị đoàn mở ra hủy diệt Tinh không pháo. Nửa người quân đoàn quân đoàn trưởng môn thời khắc này cũng là cảm giác mất mặt, không nghĩ tới gặp phải ngoan cường như vậy cứng cõi kẻ địch, coi như là không địch lại, bỏ mình cũng phải kéo kẻ địch hạ thủy. Này một đám người điên tự bạo đánh nửa người quân đoàn một trở tay không kịp, ở thêm vào chu thiên tinh không giới cường giả che giả mang mọc tự bạo, để bán thần quân đoàn không thể không nắm ra bản thân ép đáy hòm thủ đoạn đến. Bạo huyết ma giáp là một loại kích thích tiềm năng ma tinh ao giáp, do hủy diệt thần hệ tử vong tượng thần chế tạo. Trùng ma này giáp năng lực chính là tiêu hao người sử dụng tinh lực cùng sức sống để kích thích ra tiềm năng đến, một khi sử dụng trừ phi kẻ địch tử vong, nếu không thì không ngừng ép người sử dụng tinh lực, sức sống. Còn nếu là người sử dụng tinh lực cùng sức sống tiêu hao sạch sẽ liền sẽ biến thành tầm bộ bạo huyết ma giáp chất dinh dưỡng, trợ giúp bạo huyết ma giáp trở nên tăng thêm sự kinh khủng mạnh mẽ. Ma hủy diệt tinh không pháo càng là đại sắc khí, trực tiếp có thể đánh xuyên tinh không giới thời không hằng rào đã từng nửa người quân đoàn cũng là dùng hủy diệt tinh không pháo hoanh mặc một cái cái tinh không giới thời không hằng rào, sau đó tiến vào trong đó tiến hành giết chóc cùng chinh phục vốn là này hai loại là nửa người quân đoàn vạn bất đắc dĩ mới cần vận dụng thủ đoạn thế nhưng ở chu thiên tinh không giới phong cùng ngăn chặn bên dưới nửa người quân đoàn quân đoàn trưởng vận dụng này đánh đổi to lớn thủ đoạn giết giết giết lấy hết tất cả sinh linh cái gì tự bạo lao tử không có gì lo sợ bạo huyết ma giáp ban tặng ta sức mạnh để ta đánh bại tất cả kẻ địch Kia tinh không giới hải cốt không còn, theo một đoàn đoàn khủng bố xương máu từ bán cường giả thần cấp trên người chợt nổ tung, bọn họ từng cái từng cái thân thể bắt đầu bắn ra từng cây từng cây mắt trần có thể thấy tráng kiện mạch máu. Sau đó trong huyết quản huyết dịch lưu động thanh để trên người bọn họ từng kiện quỷ dị xương cốt áo giáp thẩm thấu suất huyết sắc hoa văn đến. Sau đó những này bán cường giả thần cấp liền đã biến thành giết chóc quái vật, bọn họ không biết hoàng sợ, không sợ chết vong, hung hãn vọt vào chu thiên tinh không ngăn chặn cường giả bên trong vỡ ra từng cái từng cái thân thể, cho dù có tự bạo sức mạnh thường tổn được bọn họ, bọn họ vẫn không có dừng bước lại, đẩy mạnh, điên cuồng đẩy mạnh, cho đến thân thể tiêu hao hết cuối cùng một tia sức mạnh, bọn khốn kiếp kia vốn là Chu Thiên Tinh không giới cường giả liệu mạng ngăn chặn bên dưới mới cầm cự được thế cuộc ở một lần phát sinh biến hóa, số lớn Chu Thiên Tinh không cường giả tử vong, màu máu từ từ lan tràn hướng về Chu Thiên trong tinh không, Triệu Long kêu nhìn thấy chất thành núi, máu chảy thành sông tình hình, đã không nhịn được muốn vận dụng lá bài tẩy. Tại sao? Tại sao liều mạng cũng không ngăn được bảy quái vật này? Lẽ nào chúng ta thật sự muốn thất bại sao? Chu Thiên Tinh không các cường giả khắp khuôn mặt là dễ dùa vẻ mê man, tựa hồ đã thấy nhất định kết cục. Không nghĩ tới chúng ta bộ xương giả này còn có thể phát huy một lần cuối cùng nhiệt lượng thừa, đáng tiếc ở cũng không nhìn thấy quê hương Mỹ Cảnh. Hoang Long, người lão này chờ ta a Trên hoàng tuyển lộ có ta làm bạn sẽ không cô đơn a ầm. ẩm. Ngay ở Chu Thiên Tinh không giới cường giả lúc tuyệt vọng. Hai đạo thần linh khẽ nói sau khi vô tận quang cùng nhiệt ở phong ma hóa bán thần quân đoàn bên trong hừng hực bay lên. chương 661, Thần Phạt cuộc Chiến, 4 Đó là Hoang cổ thần đình hai vị thủ hộ thần, Hán, bọn họ tự bạo. Xét ở lấy hết tất cả, thậm chí không tiếc tự bạo Chu Thiên Tinh không giới các cường giả lúc tuyệt vọng. Cái kia vô tận hào quang cùng nhiệt lượng bốc hơi gần một nửa bán thần quân đoàn, trọng thương để bán thần quân đoàn cường giả gặp đả kích khổng lồ. Nên chết thiệt. Chu Thiên Tinh không giới thần linh là điên rồi phải không sao? Vì là một chút phàm nhân, lại tự bạo. Không nghĩ tới Chu Thiên Tinh không giới thần linh như thế có khí phách, nói tự bạo liền tự bạo, hủy diệt thần hệ nửa người quân đoàn cũng là gặp vận rối lớn, ai sẽ nghĩ tới có thần linh không tiếc tự bạo muốn hủy diệt bọn họ. Nhìn hủy diệt thần hệ những thần linh kia, lúc này sắc mặt cùng chết cha mẹ gần như, có điều cũng có thể lý giải, bán thần quân đoàn nhưng là hủy diệt thần hệ bề ngoài một trong, hơn nữa hủy diệt thần thắt ở bán thần quân đoàn lên cũng là tập trung vào không ít tài nguyên. Theo từng trận tiếng bàn luận, hủy diệt thần hệ các thần linh nghiến răng nghiến lợi lên, bọn họ cũng không nghĩ tới chu thiên tinh không giới thần linh lại cam lòng tự bạo. Dù sao tu luyện tới thần linh cảnh giới đó là thật cần trải qua tầng tầng đau khổ, thật vất vả thu được lâu đời sinh mệnh sau khi ai muốn ý cứ như vậy chết đi, không phải vạn bất đắc gì ai muốn ý tự bạo để cho mình hồn phi phát tán. Cũng chính bởi vì không có nghĩ tới chỗ này, Hoang cổ thần đình hai vị tuế nguyệt lâu đời thủ hộ thần tự bạo để cho bọn họ không ứng phó kịp, chờ bọn hắn có phản ứng thời điểm, bán thần quân đoàn đã bị thương nặng. Chúng ta hoang long thần, hoang hổ thần chết rồi, chúng ta tuyệt đối không thể để hai vị thần linh chết vô ích, giết, đem hết toàn lực giết cho ta. Theo hai vị chu thiên tinh không giới thần linh hy sinh, đã thấp hạ xuống chu thiên tinh không giới bên này khí thế lại một lần nữa bao táp mà lên. Thời khắc này tự bạo lấy càng điên cuồng tỉnh thế trải ra mở, không muốn sống đối đầu không muốn sống thì. Liền xem song phương ai có thể kiên trì đến cuối cùng, bán thần quân đoàn quân đoàn trưởng môn giờ khắc này có chút tê cả ra đầu, tuy rằng còn có hủy diệt tinh không pháo không có sử dụng, thế nhưng một khi vận dụng nói, bán thần quân đoàn cũng phải chết ở đây. Một khi hủy diệt thần hệ bán thần quân đoàn diệt, vậy lần này thần phạt cuộc chiến ý nghĩa liền giảm bất nhiều. Để Kim Dương cùng Mực Nguyệt bọn họ lui lại đi. Ở bán thần quân đoàn quân đoàn trưởng tình thế khó xử không biết con tên hay không vận dụng hủy diệt tinh không pháo thời điểm Già lâu la đại tôn quyết nghị nhưng là để mấy vị quân đoàn trưởng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không muốn thủ hạ mình sức mạnh tổn hại hầu như không còn. Theo rút lui tiếng kèn lệnh vang lên, còn giữ lại bán thần quân đoàn từ huyết nhục ma bản tiền tuyến lui lại hạ xuống, nhìn thấy bán thần quân đoàn môn ly khai, còn lại đỏ đậm hai mắt chu thiên tinh không giới các cường giả đầu tiên là sức sở sau đó hoan hô lên. Chúng ta đánh lùi người xâm lược, cái gì bán thần quân đoàn, cho chúng ta toàn bộ quốc ngay. Thân hệ thì lại làm sao? Chúng ta Chu Thiên Tinh không giới chỉ cần còn có một người sẽ cùng các ngươi hủy diệt thần hệ chống lại đến cùng, chúng ta nhất định có thể bảo vệ quê hương của chính mình. Ở Chu Thiên Tinh không giới các cường giả hoan hô không ngừng thời điểm, xung quanh xem cuộc chiến các thần linh nhưng là lộ ra vẻ thương hại đến, bởi vì bọn họ biết chiến đấu chân chính mới bắt đầu mà thôi, vừa nay đó chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi, tuy rằng bán thần quân đoàn tiến công không thuận lợi, nhưng bán thần quân đoàn nhiều lắm cũng coi như là tiền phong quân mà thôi, sức mạnh chân chính là hủy diệt thần hệ các thần linh. Mà một cái bán thần quân đoàn liền có Chu Thiên Tinh không giới các cường giả suýt chút nữa tan vỡ. Này nếu như hủy diệt thần hệ các thần linh kết cục, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, nhìn Chu Thiên Tinh không giới hoan hô đám người thì, xung quanh xem cuộc chiến các thần linh tất cả đều lặng lẽ, dưới cái nhìn của bọn họ đây là Chu Thiên Tinh không giới sau cùng sung sướng thời khắc. Hủy diệt thần hệ thần linh sắp tấn công, chân chính bữa tiệc lớn liền sẽ lên tới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Theo Triệu Long Tiêu một đạo tiếng ho hét, kinh khủng thần linh uy thế bạo phát, Đây không phải là một cái hai cái thần linh thần uy, mà là hàng trăm hàng ngàn thần linh đồng thời bùng nổ ra thần uy, chỉ là thần uy liền để chu thiên tinh không giới tinh không xuất hiện mạng nhện vậy vết rách, tựa hồ sau một khắc chu thiên tinh không giới sẽ phá toái hủy diệt. Một đám thần linh bắt nạt phàm nhân, có lá gan liền hướng ta ra tay A. Triệu Long Tiêu không chế được không chọn vẹn hậu thổ tổ vu di khu đứng lên, nhưng là bởi vì có A tỷ chém nghiệp đao hồng liên nghiệp hỏa lực lượng tác dụng, vì lẽ đó hậu thổ tổ vu di khu động tác có chút đảo làm cho người ta một loại cùng đường mặt lộ cảm giác như ngươi mong muốn, hủy diệt hắn rửa dấm, sau đó ở hút ra linh hồn của hắn, đem linh hồn của hắn buộc chặt ở không kẽ hở ma ngục bên trong được ma hỏa quay nướng trăm nghìn vào năm. Theo giả lâu la đại tôn hủy diệt thần hệ các thần linh bắt đầu di chuyển, thần linh mang theo vô biên ánh sáng long ánh huy cùng sức mạnh giáng lâm, tựa hồ sau một khắc liền muốn nuốt hết đi hậu thổ tổ vu di khu, rốt cục đợi được lúc này. Triệu Long Tiêu đối mặt với hơn một nghìn tôn thần linh đánh giết không có sợ hai trái lại khống chế được hậu thổ tổ Vu Di Khu đỉnh trực thân thể. Ngay ở hơn một nghìn tôn hủy diệt thần hệ thần linh sắp đánh giết hậu thổ tổ Vu Di Khu thời điểm, một luồng bàng bạc vô biên sinh cơ lực lượng từ sau đất tổ Vu Di Khu lên bạo phát. Thời khắc này, hậu thổ tổ Vu dường như sống lại giống như vậy, thiên địa bá chủ y thế quét ngang chư thiên vạn giới. Cái này không thể nào. Cảm nhận được hậu thổ tổ Vu Di Khu lực lượng ra lâu la đại tôn lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ cùng nghiễm nghị. Hậu thổ tổ Vu Di khu rõ ràng đã bị A tỷ chém nghiệp đao nặng chế, làm sao có khả năng còn có mạnh mẽ như vậy sinh cơ lực lượng? Đây là sinh mệnh nguyên tuyển, cái này cần bao nhiêu sinh mệnh nguyên tuyển mới có thể để một bộ hậu thổ tổ Vu thức tỉnh sức mạnh to lớn như vậy đến? ở già lâu la đại tôn không hiểu thời điểm, quan chiến bên trong một vị thần linh nhưng là một mặt vẻ chấn động, nàng rất rõ ràng hậu thổ tổ Vu thân thể bên trong bùng nổ ra sinh cơ lực lượng là cái gì, cũng chính bởi vì biết nàng mới chấn động. Thiên Mẫu Ký lũ vốn tưởng rằng Triệu Long Tiêu tuy rằng từ một chi tổ vu bí cảnh bên trong lấy được sinh mệnh nguyên tuyền mặc dù có một ít, thế nhưng cũng không nhiều. Nhưng bây giờ xem tình hình như vậy, Thiên Mẫu Ký lũ suy đoán Triệu Long Tiêu trong tay khẳng định có số lớn sinh mệnh nguyên tuyển. trực tiếp một phần mười sinh mệnh nguyên tuyển dự trữ lượng không còn. Ở trên trời Mẫu Ký lũ suy đoán thời điểm Triệu Long Tiêu nhưng là gương mặt vẻ nhức nỗi, sau đó đau lòng chuyển hóa thành côn bạo, thức tỉnh hậu thổ tổ vu di khu khác nào đập mũi giống như vậy. Một cái lòng bàn tay sau khi có mấy chục cái hủy diệt thần hệ thần linh trực tiếp bị đánh đến thần khu muốn nổ tung lên. A. Tiểu tử, người đáng chết ta. Sau khi thấy đất tổ vu tạo thành phá hoại, già lâu la đại tôn phẫn nộ hô hống. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cú mang tổ vu, hấp tư tổ vu, động, làm hết sức sắc thương hủy diệt thần hệ các thần linh. Theo triệu long tiêu la lên, lại là hai đạo kinh thiên vĩ địa thân ảnh từ thời không bên trong đứng lên, tương tự là tổ vu di khu ở tổ vu dấu ấn người chuyển thừa không chế hạ hấp tư tổ vu cùng cú mang tổ vu bùng nổ ra kinh thiên sức mạnh đến có điều thời gian mới hơi thở có ít nhất hơn trăm cái hủy diệt thần hệ thần linh bị ba vị tổ vu đánh nổ thần khu lui ra trận này thần phạt cuộc chiến